Biên trường Hy ngồi vào tường vây phía dưới, nhắm mắt lại tinh tế mà cảm giác, theo những người đó thâm nhập, thương thành tình huống nàng cũng hiểu biết đến rõ ràng hơn, bao gồm nơi nào có cái dạng nào vật tư, này đó là nàng yêu cầu. Sau đó nàng mở mắt, trong tay lại xuất hiện một cái dây đằng, chỉ là lần này nhan sắc không sâu như vậy, hơn nữa phi thường trưởng giống như một cái dây thừng, nàng cùng Lâm Dược Phong nói một tiếng chính mình tìm hiểm hộ, liền đứng lên đem dây đằng ném mạnh đi ra ngoài. Đối diện người nọ kinh ngạc một chút, nhưng tia dây thường không phải như hắn đoán trước ném hương hắn, mà là bắn vào tầng cao nhất một cái rách nát cửa sổ. Phúc! Dây đằng xuyên tiến cửa sổ cùng dài quá đôi mắt giống nhau vòng quanh chướng ngại vật đi, tiếp cận kệ để hàng khi liền đỉnh một chạm vào, kia kệ để hàng đã không thấy tăm hơi. Thực mau, tầng cao nhất bên trong biên trường Hy yêu cầu đồ vật nàng thu đi rồi không ít, dây đằng một cái chuyển biến, ở bị người phát hiện phía trước. dọc theo ven tường phùng đi xuống một tầng đi, bào chế đúng cách mà thu đổ vật. Một tầng, một tầng, lại một tầng, biên trưởng Hy cũng không lòng tham, mộ dạng vật tư lộng tới một chút liền lập tức rời đi trên trường, đến nhất phía dưới một tầng khi có người phát hiện dây đằng, la hoảng lên, xà, xà. Dị năng đánh vào dây đằng thượng, biên trưởng Hy đồng cảm như bản thân mình cũng bị, tiêu rên một tiếng muốn đi, nhưng mà lúc này, Thương Thành ngầm một tầng đột nhiên một bụi bụi mây khổng lồ ruộng dốc mà ra, câu lấy nàng dây đằng. Biên trường hy đại kinh thất sắc, cảm giác toàn thân dị năng đều phải bị hút đi, vội vàng một đao cắt đứt dây đằng. Nàng lập tức ngã ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc mà trừng mắt Thương Thành lầu một, nơi đó phát ra người quát mắng kêu thảm thiết tới, giống như đang ở trình diễn nhân gian thảm kịch, ít hỏi vài người trốn thoát, trong đó liền có cao hải vận cùng lâm gió mạnh. Mà kia sóng từ sân thượng đi xuống người cũng vội không ngừng mà chạy trốn, nhưng còn không có từ thang lầu gian chạy ra tới, đã bị bụi mây khổng lồ cấp bắt lấy, cắn nuốt đi vào. Biên trường hy không có tận mắt nhìn thấy đến một màn này, nhưng lại so với tận mắt nhìn thấy đến còn chấn động, bởi vì nàng những cái đó dây đằng mảnh nhỏ cũng bị cắn nuốt. Cả tòa thương thành lay động lên, từ tầng dưới cùng bắt đầu, vách tường vỡ ra mạng nhện chạm cái khe, bên trong toát ra màu xanh lục hành cần. Sau đó bay nhanh mà hướng lên trên đi, hướng lên trên đi, trên sân thượng trông chừng người kia còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, chỉ là theo bản năng mà muốn chạy trốn, nhưng hắn còn không có động vài bước, sân thượng liền sụp đổ đi xuống, hắn chu lên bị một bụi bụi mây khổng lồ cấp cuốn đi xuống. Phúc, Phúc, Thương Thành bị từng đoàn từng cụm bụi mây khổng lồ cấp căng bạo, giống như một cái bụi mây khổng lồ quái từ dưới nền đất đứng lên. lạch cửa đá cửa sổ sôi nổi nện xuống thay thế chính là không đếm được lắc lư dây đẳng cành lá xúc đua mặt trên treo từng khối thây khô đúng là những cái đó bị nó cắn nuốt người biên trưởng hi hít hà một hơi cái thứ nhất phản ứng là đem sữa bò thu vào nông trường xoay người liền chạy lâm dược phong đã sợ ngây người nhưng cái kia bụi mây khổng lồ quái vật phân ra mấy tùng bụi mây khổng lồ lại không có tới bắt hắn phảng phất đôi hắn cái này phi dị năng giả không hề hứng thú Mà là trực tiếp đuổi theo biên trường Hy. Bụi mây khổng lồ nghiền áp quá địa phương, kia đống cao lầu vỡ ra đại phùng, đêm này ngăn trở một chút, biên trường Hy đạp cao lầu sân thượng hướng nơi xa trốn, tốc độ bay nhanh, nhưng kia bụi mây khổng lồ vẫn là theo đuổi không bỏ. Đông nhiên nàng dư quang nhìn đến một bóng người đánh tới, còn không có thấy rõ, trên eo căng thẳng, đã bị người chặn ngang ôm lấy bay lên, nàng vừa thấy, cô ưu Cô ưu một tay ôm lấy nàng. Một tay kia nắm chặt một cây dây thừng, dây thừng phía trên là một trận màu ngân bạch phi cơ trực thăng. Người biên trưởng hy còn chưa nói lời nói, một cái bùi mây khổng lồ liền hướng bọn họ trước mặt ném tới, cố ưu tay vừa nhấc, chế tạo ra một cái vô cùng kiên hậu tinh thần lực cái chán. Giang rác một tiếng, cái kia cái chắn bị hung hăng đánh nát, biên trường hy vội vàng bay ra dây đẳng, đem bùi mây khổng lồ kéo ra. Hai người ở không trung không tự chủ được mà bị bùi mây khổng lồ kéo đến đi phía trước hoàng đi. Đúng lúc này, không trung giáng xuống một đạo thô to lôi điện, đem cái kia bùi mây khổng lồ đập đến dập nát. Dây thường hướng lên trên mặt co rút lại, màu ngân bạch phi cơ trực thăng xa xa rời đi bùi mây khổng lồ, ở trời cao tiểu biên độ địa bàn toàn. Biên trường hy đỡ cửa khoang, đón cuồng phong, ngồi sổm cabin nhìn kia giá màu đen võ thẳng vòng quanh bùi mây khổng lồ một mặt xoay quanh. Một mặt từ cabin phóng ra ra từng đạo lôi điện, đập hướng đã hoàn toàn bị bụi mây khổng lồ chiếm cứ thương thành. Nói như vậy, quả nhiên tồn tại một cái lớn nhất thực vật biến dị, thậm chí có thể mở miệng nói chuyện, mất tích một hệ cũng rất lớn có thể là bị này cắn nuốt rớt. Nàng hỏi, cô ưu ngồi ở trên chỗ ngồi, quá mức hoàn mị khuôn mặt tắm mình dưới ánh mặt trời lệnh người cơ hồ không dám nhìn thẳng, hắn hàm dưới hơi cảm, còn không thể hoàn toàn xác định. Nhưng phỏng trường không sai biệt lắm. Ngươi nói ngươi là vẫn luôn truy tung biến dị sinh vật lại đây. Nó từ bỏ thảm thực vật rậm rạp núi rừng. Ngược lại đi vào này tình nước thép bùn trong thành thị. Đi vào này tòa thương thành phía dưới. Là đuổi theo ta lại đây. Bằng không không có mặt khác giải thích. Hơn nữa thời gian thượng đối được. Cô ưu nhìn một chút ký lục thời gian quyển sách nhỏ. Căn cứ ngươi cung cấp thời gian. Đưa ngươi vừa đến thương thành thời điểm. Nó còn ở thành thị bên ngoài. Cô yêu tinh thần lực vô cùng cường đại, từ ngày hôm qua rạng sáng rời đi bình nguyên lúc sau, hắn liền vẫn luôn nghĩ cách tìm kiếm cái kia quái vật, rốt cuộc ở buổi sáng có rồi kết quả. Bất quá đó là bởi vì cái kia quái vật có khá lớn động tĩnh, từ trong núi hướng nơi xa thành thị rời đi, tuy rằng là dưới nền đất hạ rời đi, nhưng này không giống bình thường động tĩnh vẫn là bị cố ưu đã nhận ra, một đường cùng lại đây, xác định cụ thể vị trí thời điểm cũng đúng là buổi mây khổng lồ phát động thời. khắc cũng vừa lúc nhìn đến biên trường hy hơn nữa đem nàng mang lên phi cơ trực thăng biên trường hy nhìn bên kia võ thẳng giống như cùng đùi mây khổng lồ không chết không ngừng không biết mệt mỏi màu tím lam lôi điện trong mắt lộ ra một kia phức tạp cảm xúc kia hắn lại như thế nào tìm tới cô ưu cũng nhìn kia chỗ ở tinh thần lực thượng hắn đủ để quét ngang mọi người có thể làm được liền tính là mạnh nhất dị năng giả cũng làm không đến không thể tưởng tượng sự nhưng không thể không thừa nhận ở bạo lực công kích phương diện cố tự mạnh hơn hắn quá nhiều chỉ sợ là khó có đi thủ không biết cố ưu bỗng nhiên đôi lông mày khẽ nhúc nhích, nó muốn chạy trốn biên trường hy nhìn kỹ đi ở lôi điện của nguanh lạm tắc hạ đùi mây khổng lồ phảng phất cũng bất kham thừa nhận tiêu ngạo vũ động loạn đằng ở hồi xúc toàn bộ thân thể cũng ở thu nhỏ lại giống như muốn hướng ngầm toàn đi võ thẳng thượng một đạo hắc ảnh nảy xuống Cách lước chừng có hơn trăm mễ độ cao nhảy đến một đống đại lâu đỉnh, đôi tay chấp động. Ngay sau đó, bụi mây khổng lồ, cũng chính là nguyên thương trường bốn phía dưới nền đất trống rỗng dâng lên màu tím lam, phảng phất lồng sắt tử giống nhau hàng rào, lên cao đến cùng bụi mây khổng lồ bình tê độ cao, ở trên không ngang dọc đan sen liên kết cho thuê lại bộ, đem bụi mây khổng lồ hoàn hoàn toàn toàn mà gắn vào bên trong. Sau đó, quả thực là thông thượng cường đại điện áp giống nhau. Toàn bộ lôi điện lồng sắt phát ra cực độ quang mang chói mắt, đôn đốp đôm đốp thanh âm vang vọng phía chân trời. Hỗn loạn bùi mây khổng lồ giống giận, đại địa đều rầm rầm chấn động lên. Biên trường hy bị kia quang mang bức cho sơn nghiêng đầu, dưới thân này phi cơ trực thăng tựa hồ đều bị kia cường đại điện lưu ảnh hưởng thân máy rung động. Qua ước chừng mười mấy giây thời gian, kia điện quang mới chết hồi, thương trường vị trí chỉ còn lại có một mảnh phế tích, không trung nổi lơ lửng vô số cho bụi. mà bùi mây khổng lồ hoàn toàn biến mất. Tiêu diệt sao? Cô ưu cảm thụ một chút, lắc đầu, không rõ ràng lắm. Kia đạo bóng đen lay động một chút, ngã ngồi trên mặt đất, hơi thở trong lúc nhất thời trở nên vô cùng người hoài. Biên trường hy môi trụ cửa khoang tay căng thẳng, thân thể ra bên ngoài xem xét. Nhưng lập tức lại dừng lại. Đối phương ngẩng đầu hướng nơi này xem ra, cách như vậy xa xôi khoảng cách. Đã vượt qua biên trường hy thị lực phạm vi. Nhưng nàng giống như vẫn có thể cảm nhận được hắn trong ánh mắt nóng rực cùng tha thiết. Nàng trở về rụt rụt. Rũ xuống mặt. Cô ưu vẫn luôn lẳng lặng mà nhìn nàng phản ứng. Đồng nhiên đối phía trước người điều khiển nói, bay qua đi. Phi cơ trực thăng long long mà tới gần. Tiếp cận sân thượng mặt đất khi cường đại dòng khí sử cho bụi lầy ra. Biên trường hy đạp xuống dưới. Hoa toàn mái trèo cơn lốc khiến nàng đầu tóc kịch liệt phi dương. Làm nàng biểu tình có chút đen tối không rõ. nàng cùng đứng lên cố tự nhìn nhau liếc mắt một cái kỳ thật bọn họ tách ra mới là ngày hôm qua sự nhưng không biết là bởi vì tâm thái vẫn là bởi vì nàng ở nông trường vượt qua hai ba thiên chia tay phảng phất đã là đã lâu phía trước sự một ngày không thấy như cách tam thu có phải hay không chính là cái này tình huống hắn thoạt nhìn tựa hồ thực mọi mệnh cố ưu nói hắn thân thủ giết phó thanh tùng hắn tôn kính cái kia thủ trưởng từ đầu tới đuôi đều ở lừa gạt hắn Biên trường Hy cảm thấy thực buồn cười, lại cảm thấy cố tự kỳ thật thực đáng thương. Nhưng dù vậy, nàng lời nói ở trong cổ họng vòng mấy vòng, cuối cùng vẫn là áp xúc thành ngắn gọn mà lánh đạm hai chữ, cảm ơn. Nàng truyền khai mặt, cố tự muốn lời nói toàn bộ đổ ở ngực, một tầng lại một tầng chua xót tràn ngập đi lên, hắn mu bàn tay ở sau người, bắt lấy một phen lại một phen tinh hoạch hấp thu, cơ hồ là trong nháy mắt. Những cái đó từ dai tốt đẹp tinh hoạch liền biến thành một phấn, nếu không phải nhanh chóng bổ sung năng lượng, hắn giờ phút này chỉ sợ căn bản không đứng được, thậm chí có lẽ sẽ trực tiếp té xịu qua đi. Không biết như vậy có thể hay không đổi nàng nhiều xem hai mắt, nhưng lúc này hắn luyến tiếp rời đi tầm mắt, bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu mới hỏi, ngươi không sao chứ? Hắn thanh âm ngẹn nào, cứ việc kiệt lực che giấu, vẫn như cũ lộ ra thật sâu mệt mỏi, biên trường hy trong lòng khẽ ru lên. Một tia rất nhỏ đau từ ngực vẫn luôn lan tràn đến đầu ngón tay, làm tay nàng chỉ lặng lẽ cuộn tròn lên. "Con hảo, cái kia quái vật đâu?" Cố tự có chút hổ thẹn, bị nó chạy thoát, bất quá nó đã trọng thương, tạm thời hẳn là vô pháp ra tới hại người, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận, không bằng." Lại nói tiếp ta thật may mắn, ít nhiều cô ưu kịp thời xuất hiện. "Đúng rồi, ta giống như thiếu ngươi rất nhiều lần nói lời cảm tạ." Vì che giấu chính mình cảm xúc, Biên trưởng Hy trực tiếp quay đầu đối cố ưu cười. cố ưu thoáng ngẩn ra, nhớ tới nàng nói chính là mang nàng đi biệt thự lần đó, việc nhỏ một kiện. Nhưng ta còn mượn ngươi mội mội lễ phục, kia váy bị ta xuyên qua không hảo còn cho hắn, lần sau ta thấy đẹp trả lại nàng một kiện, đến nỗi ngươi, nhất định phải tạ. Cố ưu nhìn nhìn tựa hồ thực bình tĩnh, nhưng âm thầm cơ hồ phải dùng ánh mắt giết người cố tự, suy nghĩ hạ, lại nói tiếp, thật là có một sự kiện muốn thỉnh ngươi hỗ trợ. chỉ là vẫn luôn không biết nên như thế nào mở miệng nga ngươi nói trước nói chỉ cần là ta làm được Là cố chuẩn tự hắn bị thương lúc sau ta đại bá mỗi ngày ở mỹ trong nhà không có an bình ngày nếu có thể ta tưởng thỉnh ngươi nhìn xem có thể hay không chưa khỏi hắn biên trường hy một đốn cố chuẩn lại như thế nào bị thương nàng lại rõ ràng bất quá cố tự vì nàng đả thương cố chuẩn cố ưu lại thỉnh nàng trị liệu không đáp ứng Cô yêu đều như vậy mở miệng, đáp ứng, cố tự liền đứng ở chỗ này, chí hắn với chỗ nào. Một cái đơn giản lựa chọn đề, nàng lại lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Nàng chỉ do dự một lát, hắn cái gì bệnh trạng. Thân thể khỏe mạnh, nhưng dị năng cơ hồ phế đi, chỉ còn lại có nhất giai trình độ. Biên trường Hy cũng chưa nhận thấy được chính mình nhẹ nhàng thở ra, ta không biết chính mình có biện pháp nào không. cố tự nhìn bọn họ không coi ai ra gì mà giao lưu. Lại tim như bị đau cắt, tái nhợt gương mặt càng thêm khó coi, một cổ tanh ngọt lẻn đến hầu khẩu. Chỉ là có cô ưu đứng ở trước mặt, phong độ nhẹ nhàng khí chất tuyệt hảo, hắn như thế nào nguyện ý yếu thế, sinh sôi nhịn đi xuống, lại mở miệng ngự khí cũng lạnh rất nhiều, trước rời đi nơi này đi. Cô ưu gật gật đầu, tựa hồ cô ý muốn cùng hắn không qua được, phía đối diện trưởng hy nói, kia ngồi ta phi cơ trực thăng như thế nào, trực tiếp đi cố Trạch có ta cùng đi. không ai có thể làm khó dễ ngươi biên trưởng hy có chút do dự bất quá nàng chính mình phi không được cô ưu cố tự lại đều có tòa cơ tổng không có khả năng làm nàng liền như vậy dùng hai cái đùi rời đi không làm cô ưu phi cơ trực thăng vậy chỉ có thể là cố tự võ thẳng cố tự không đợi nàng nói chuyện liền đại nàng trả lời không cần phiền thoái liền tính muốn trị liệu cố chuẩn nàng cũng sẽ không đi cố ra cố chuẩn hảo thủ hảo chân chẳng lẽ ra không được Cô ưu liền nói, là ta suy xét không chu toàn, ta đây đưa ngươi rời đi nơi này đi. Cố tự tới gần làm biên trường hy thực không được tự nhiên, thậm chí có chút bất an, nếu đã tách ra, nàng liền không nghĩ lại cùng hắn dựa như vậy gần, hảo. Trường hy, cố tự cầm cổ tay của nàng, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Hắn tay thực lạnh băng, cơ hồ muốn đem người cấp tổn thương do giá rét, biên trường hy vốn dĩ muốn ném ra hắn, lại đột nhiên có chút không hạ thủ được. nhưng mà cô ưu lấy một loại bừng tỉnh vi biểu tình nói đúng rồi ta thiếu chút nữa đã quên giang thành tập đoàn cũng là người bị thương cực chúng không bằng hắn dò hỏi biên trường hy chúng ta hôm nào đi ngươi đi trước nội biên trường hy thần sắc lạnh lùng ngẩng đầu nhìn chằm chằm cố tự rất nhiều người bị thương ngươi là vì cái này tới tìm ta nàng lộ ra một tia châm trọng tươi cười ném ra hắn tay đúng vậy khâu phong cấp thông tin nghi nàng cuối cùng không có bắt được tay Muốn liên hệ nàng tự nhiên muốn phái người tới tìm. Lúc ấy Khâu Phong nói yêu cầu nàng hỗ trợ tình hình lúc ấy liên hệ nàng, khi đó nàng là nguyện ý, nhưng hiện tại nàng không muốn, đặc biệt là giờ này khắc này. Nàng nhìn cố tự ánh mắt biến thành lạnh băng, có thể làm ngươi tự mình ra tới tìm ta, xem ra tình huống thực không lạc quan a ngươi giải quyết kia quái vật, tốt xấu tính, cứu ta một lần, ta trả lại cho ngươi ân tình này, cô yêu, chờ ta vội xong rồi đi tìm ngươi đi. Cô yêu hơi hơi mỉm cười, lấy ra chính mình thông tin nghi, chúng ta thông qua cái này liên hệ. Hảo! Không cần ta tiễn ngươi một đoạn đường. Biên trường Hy cười hạ, không phiền thoái ngươi. cố tự nhìn cố ưu thong dong rời đi, trong lòng cơ hồ phải bị nôn chết, cũng không bảo trì cái gì phong độ, không chờ cố ưu đi xa liền vội vàng cùng biên trường Hy giải thích, ta không phải vì mục đích này. Phải không? Biên trường Hy đem một sợi tóc kẹp ở nhĩ sau, vậy quên đi. ta đi rồi. Đừng, ta thật sự tưởng cùng ngươi nói chuyện. Thủ hạ của ngươi người xảy ra chuyện, ngươi lại một mình chạy ra, liền vì cùng ta nói việc tư. Biên trưởng hy ngừng đầu, này không giống ngươi a. Cố tự nhìn như vậy trầm biếm không tin nàng, trong lòng hối hận cực kỳ, cũng đau lòng cực kỳ, nàng trước kia không phải như vậy phảng phất đầy người là thứ. hắn cơ hồ có chút ăn nói khép nép, ta sai rồi, phó thanh tùng lòng mang ác ý, ta lại bức ngươi đi trị liệu hắn. Ta sai đến quá thái quá, ta chưa bao giờ có như vậy hối hận quá. Trường Hy, người, người như thế nào mới có thể tha thứ ta? mươi 421 khổ thịt, lại lần nữa để chia tay. Biên trường Hy trầm mặc xuống dưới, cố tự khẩn trương không thôi mà chờ nàng trả lời, lạnh leo lòng bàn tay toát ra mồ hôi. Giờ khắc này, trên người mỏi mệt đau xót, cái gì trách nhiệm băn khoăn toàn bộ thêm ở bên nhau đều không có trước mắt người này quan trọng. Chỉ cần nàng nói ra một điều kiện tới, vô luận là cái gì hắn đều sẽ dốc hết sức lực đi làm. Nhưng mà biên trường hy ở ngắn ngủi trầm mặc, lúc sau lại chỉ là nói, cố tự, chuyện này ta không trách ngươi. Nàng không có xem hắn, mà là nhìn nơi xa hoang vắng nhà lầu đường cái, phong đem mái tóc của nàng thổi loạn, cũng đem nàng biểu tình thổi đến hờ hững, phó thanh tùng tưởng tính kê chuyện của ta, ta không trách quá ngươi, chuyện này kỳ thật ngươi mới là người bị hại. Hắn nhằm vào chính là ngươi mà không phải ta, ngươi không cần phải nói xin lỗi. Nghe nàng không trách chính mình, cố tự không cảm thấy một chút ít nhẹ nhàng, ngược lại tâm tình càng vì trầm trọng, là ta sai, nếu ta có thể đối hắn bảo trì cảnh giác, có thể nhiều vì ngươi suy xét vài phần. Là ta xem nhẹ ngươi cảm thụ, ta bởi vì rất nhiều sự mà xem nhẹ ngươi, về sau sẽ không. Hắn có chút không biết nên như thế nào biểu đạt, kỳ thật quá khứ cả đêm. hắn vô luận làm cái gì cho dù là ở chém giết trong đầu đều ở tỉnh lại đều ở bắt trước nhìn thấy nàng chính mình nên nói như thế nào nhưng người thật sự liền ở trước mắt khi đặc biệt là nàng như thế không dao động lãnh đạm lại kiên định khi những cái đó chuẩn bị tốt nói toàn bộ rối loạn bay hắn chỉ có thể vụng về mà nói ra chính mình nhất tưởng lời nói ta nguyện trung thành kính ngưỡng mười mấy năm thủ trưởng đối ta không có một chút nhớ Cùng ta có huyết thống quan hệ cố ra người chưa chắc có mấy cái lòng mang thiện ý, ta đã thấy ra, nhìn đấu, không có người không có bất luận cái gì sự so ngươi càng quan trọng. Hắn chế trụ nàng bà vai, túi người nhìn nàng đôi mắt, không cần còn như vậy được không, ta không thể không có ngươi, một ngày ta đều thừa nhận không được. Biên trường hy trên mặt ngơ ngẩn, trong lòng lại ở bật cười. Có thể làm cố tự nói ra nói như vậy, xem ra lần này hắn đã chịu đả kích thật là rất lớn. Chỉ là không biết này đả kích, xét đến cùng là đến từ nơi nào. Ngươi. Không tin. Ta tin. Chỉ là ta rất tò mò, rốt cuộc là ngươi không rời đi ta. Vẫn là giang thành tập đoàn không rời đi ta. Nàng nhìn thẳng cố tự nháy mắt trở nên trắng bệnh mặt, nói như thế, ngươi sở dĩ bức thiết mà muốn ta trở về, đơn giản là ba nguyên nhân. Đệ nhất, Phó Thanh Tùng đều không phải là ngươi trong tưởng tượng chính diện chính trực, cũng không coi cho ngươi. Hảo hảo một cái thần tượng biến thành ma quỷ, ngươi thực mất mát, thực mờ mịt, theo bản năng mà muốn rời đi cảm tình, tìm kiếm tâm lý thượng an ủi. Đệ nhị, giang thành tập đoàn xuất hiện thương vong, nhân thủ khan hiếm, xây dựng khẳng định cũng xuất hiện vấn đề, ngươi phát hiện ta rời khỏi sau rất nhiều chuyện đều không có phương tiện, không hiệu suất cao, phá lệ nhận thức đến ta tầm quan trọng. Đệ tam nàng ánh mắt mềm mại một chút. Ngươi thật sự luyến tiếc ta. Ta không phải không tin ngươi. Nhưng ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta ở ngươi trong lòng. Ở cảm tình kia một khối thượng, thật sự có như vậy quan trọng sao? Quan trọng đến mất đi liền sẽ không sống được sao? Biên trưởng Hy phất khai hắn tay, xoay người đi rồi vài bước, là có tiền đề, là có điều kiện, là không đủ thuần túy. Kỳ thật lúc trước ở Tô Thành, chúng ta vừa mới bắt đầu ở bên nhau khi, ta liền cho rằng ta là người quan trọng nhất người, mặc dù lúc ấy không phải. Về sau cũng tổng hội đúng vậy. Ta nỗ lực mà dung nhập ngươi đoàn đội, ngươi tổ chức. Trả giá ta có khả năng đủ trả giá đồ vật. Hy vọng ta ở ngươi trong lòng cùng với ngươi tương lai sự nghiệp. Chiếm cứ không thể thay thế vị trí. Ta biết cảm tình là yêu cầu kinh doanh. Chính là đâu nàng tự dễ một chút. Giai đoạn trước yêu cầu mấy thứ này đi duy trì, này có thể lý giải. Nhưng tới rồi sau lại, tới rồi hiện tại, ta cảm thấy không có bất luận cái gì tiến bộ. Bao gồm ngươi đối ta. cũng bao gồm ta đối với ngươi. Chúng ta thật giống như trên dưới tư quan hệ, hoặc là nói là hợp tác quan hệ, chỉ là cảm tình tương đối thâm hậu mà thôi. Ta cảm thấy rất mệt, nếu như vậy, hà tất như vậy phức tạp, không bằng vứt bỏ những cái đó cái gọi là tình tình ái ái, kia ngược lại càng nhẹ nhàng. Nàng đứng ở sân thượng biên, đón hỗn hợp thi xú vị gió lạnh, một loại tiêu điều nổi lên trong lòng, rời khỏi sau ta cảm thấy khá tốt, một người kỳ thật khá tốt, cố tự. Không có ngươi nghĩ đến như vậy nghiêm trọng, trừ bỏ ngay từ đầu sẽ không lớn thích ứng, thực mau liền sẽ bị khác sự hấp dẫn đi lực chú ý ngươi yêu cầu kiến ngươi căn cứ, dẫn dắt ngươi đội ngũ, cùng ngươi địch nhân tác chiến, mà ta, muốn tìm ta vật tư, loại ta điển, hảo hảo mà hưởng thụ sinh hoạt. Chúng ta nhân sinh, không phải đã không có đối phương liền không có ý nghĩa, chúng ta đối với lẫn nhau, kỳ thật không có trong tưởng tượng như vậy quan trọng. Cố tự từ lo âu đến khiếp sợ đến trầm mặc, từ đầu tới đôi đôi mắt chớp cũng không chấp mà nhìn chằm chằm nàng nắm tay đã nằm đến muốn vỡ vụn nhẫn mại đến lúc này mới hỏi ngươi là như vậy tưởng ân ngươi hạ quyết tâm muốn cùng ta chia tay ân phía sau tiếng do căng thẳng biên trường hy còn chưa quay đầu thủ đoạn đã bị hung hăng nắm chặt không đứng vững liền cấp xả đến đâm tiến một cái lạnh lẽo ngực cố tự cơ hồ là hung tợn mà nói ngươi mơ tưởng biên trường hy ta không đồng ý Biên trưởng Hi hít ngược một hơi khí lạnh, người này cái gì sức lực? Nàng nhịn xuống đau đớn, bình tĩnh mà nói, ngươi nếu tới tìm ta, ta liền tâm bình khí hỏa mà cùng ngươi đem những lời này nói rõ ràng, ta không trách ngươi, nhưng ta cũng không nghĩ tiếp tục, ngươi nếu không cũng mặt khác tìm cá nhân đi, có lẽ thực mau liền phát hiện, cũng không phải phi ta không thể. Cũng, cố tự cười lạnh, ngươi muốn tìm ai? Ngươi muốn tìm ai? Biên trường Hy cảm thấy chính mình eo phải bị bóp chặt đứt, nàng cơ hồ ở cùng hắn đánh giá gắng sức nói, nỗ lực mà tưởng cách hắn xa một chút, đó là chuyện của ta, ngươi buông tay. Chỉ cần ta tồn tại một ngày, ngươi có ấm áp đổ vật sai đến biên trường Hy trên mặt cùng trên tay, nàng kinh hãi ngừng đầu, chỉ thấy cô tự khỏe miệng chảy ra huyết tới, cố chấp mà trừng mắt nàng, sau đó sau này ngưỡng đi. Cố tự. Biên trường Hy bị lôi kéo ngã vào trên người hắn. hoảng sợ thất sắc mà loạn tròn hắn. Cô yêu ở chính mình phi cơ trực thăng thượng, chi cầm xem tình lữ phân tranh chính xem đến chính náo nhiệt, bỗng nhiên cũng là sắc mặt biến đổi, đi xuống. Hắn nhảy đến sân thượng, vài bước đi qua đi, làm sao vậy? Hắn, ta biên trường hy sắc mặt so cố tự càng khó xem, trên môi đều hoàn toàn trắng, thân thể đều ở run nhẹ nhẹ. Ngươi đừng đổi, ta nhìn xem. Cô ưu ở cố tự cổ động mạch thượng ấn hạ, đôi lông mày hơi trọn. lại tìm được nhị sau chạm vào hạ trong mắt lộ ra một mặt ý vị không rõ thần thái, không có việc gì, hắn đây là khó thở công tâm, cộng thêm dị năng tiêu hao quá mức quá mức, nếu ngươi cho hắn thua điểm năng lượng, hắn nhất định sẽ thực vui vẻ. Mặt sau cái kia thực vui vẻ, hắn cắn đến đặc biệt kỳ quái, bất quá biên trường hy không có nghe được tới, ám đạo chính mình thật là quá không bình tĩnh, chính mình chính là đại đại một cái bác sĩ bãi tại nơi này, cũng không biết cấp cứu. Phần 134 Nàng vội vàng nắm lên cố tự tay cho hắn chuyển vận năng lượng, như vậy tiếp xúc, mới biết được trong thân thể hắn tình huống thật sự không dung lạc quan. Hắn kéo như vậy thân thể tới tìm chính mình, cùng đùi mây khổng lồ đối chiến, nàng đều không có quan tâm một câu, ngược lại. Nàng hốc mắt lên men, vội vàng tối đầu. Cố ưu đứng dậy, vẫy tay, hắn máy bàn xuống dưới, võ thẳng cũng đi theo xuống dưới, hắn nói, ở chỗ này cũng không thích hợp. Trước đi lên đi, các ngươi đi đâu một trận? Võ thẳng trên dưới tới chính là Trần Tuấn, cũng biết mà kêu, biên tiểu thư, cố đội làm sao vậy? Biên trưởng hy lắc đầu, các ngươi như thế nào tìm được ta? Cố đội nói ngươi lại ở chỗ này, mang lên Bình Yên tới, là Bình Yên tìm được ngươi vị trí. Bình Yên người đâu? Tìm được ngươi sau, cũng phát hiện cái kia thực vật biến dị, cố đội làm nàng cùng Trần Quan Thanh bọn người lui ra ngoài chờ Cố ưu nói, vậy ngươi đi tiếp bọn họ đi. cố tự trước tới ta này. Trần Tuấn Liền có chút chân chờ. Biên trường Hy gật gật đầu. Trần Tuấn Liền chạy nhanh đi qua. Ra tới vội vàng. Bọn họ đoàn người chỉ có như vậy một trận phi cơ. Tuy nói bên kia có Trần Quan Thanh ở. Nhưng tổng không bằng bay lên tới an toàn. Cô yêu đem cố tự dọn thượng phi cơ trực thăng. Hướng lên trên phi thời điểm. Biên trưởng Hy bỗng nhiên nhìn đến phía trước kia đống trên nhà cao tầng. Có người ở phất tay kêu to. Đó là Lâm Dược Phong. kia đống lâu bị bụi mây khổng lồ hủy hoại không ít, lại bị cố tự sấm đánh lan đến, hắn thế nhưng còn hảo hảo tránh ở mặt trên. Nghĩ nghĩ, đem người này một người ném ở chỗ này không khỏi quá tàn nhẫn, nàng coi chừng tự cũng ổn định, phi cơ trực thăng trên không gian cũng có, liền trinh đến khâu phong đồng ý, theo dây đằng đi xuống, đem lâm dược phong kéo lên. Nàng rơi khỏi sau, cố hữu dựa vào lưng ghế, thon dài chân giao điệp, có vẻ phá lệ nhàn nhã thông rong, cười nhạt một tiếng. Ngươi nhưng thật ra càng thêm tiền đồ, khổ nhục kế đều thi đến ra tới. Cố tự mở to mắt ngồi dậy, từ cạnh cửa đi xuống nhìn biên trường hy thân ảnh, tổng hảo quá có người tưởng thi khổ nhục kế đều không có đối tượng. Bọn họ người như vậy, trừ phi là thiệt tình yêu thích, đối phương lại thiệt tình để ý, yêu cầu đối cái nào nữ nhân làm như vậy thủ đoạn. Cố tự là châm chọc cố yêu người cô đơn. Biên trường hy câu kia cũng đi tìm người thật sự kích thích cô tự huyền. Có một số việc liền sợ khởi ý niệm, trước kia hắn không thế nào lo lắng, là bởi vì biết nàng không có như vậy ý niệm, mà hiện tại, hắn là đem cô ưu cái này rất sớm trước kia liền liệt vào tình địch người được để cử ra hỏa nhớ thượng. Cô ưu thở dài, hào đi, ngươi thắng. Hắn thanh âm nhạt nhạt, cũng bình thường nhạt nhẽo cũng không khác nhau, nhưng cẩn thận nghe vẫn là sẽ phát hiện một mặt không giống nhau cảm xúc, cô tự đột nhiên ngẩng đầu, ngươi... cố yêu cũng nhìn phía dưới màu xanh lục thân ảnh không hề gợn xong nói thực ngoại ý muốn sao cố tự đem một hơi chậm rãi áp xuống mặt mày trung lộ ra tự hào cùng khí phách thần thái tới không ngoài ý muốn nàng là tốt nhất nhưng nàng cũng là của ta cố yêu nhẹ nhàng cười cười này nhưng chưa chắc biên trưởng hy đi lên lúc sau liền phát hiện cố tự tỉnh hơn nữa không khí có chút quái dị ngươi không có việc gì nàng nhìn nhìn cố tự cố tự thực tự nhiên mà chiều nàng vươn tay biên trường hy không nghĩ qua đi nhưng ca bin liền như vậy điểm đại lại hơn nữa một cái lâm dược phong tuy rằng hắn vừa lên tới liền ngồi sổm nơi đó tương đương không có tồn tại cảm nhưng vẫn cứ là nàng không ngồi cố tự bên kia liền phải ngồi cố ưu bên này chẳng lẽ muốn cùng lâm dược phong giống nhau hảo không hình tượng mà ngồi sổm nhìn ra nàng khó xử cố ưu khởi thân ngồi vào cố tự bên cạnh hướng chính mình chỗ ngồi rỗi tay một ý bảo hoàn mỹ thân sĩ phong phạm cố tự hàm răng có chút nữa bất quá cái gì cũng chưa nói trên mặt còn mang theo mà tái nhợt bất quá bởi vì có một hệ năng lượng chi viện đã tỉnh lại rất nhiều ánh mắt cũng bình tĩnh xuống dưới lần này hắn đoạt ở cố ưu phía trước mở miệng ngươi không nghĩ hồi giang thành tập đoàn có phải hay không biên trưởng hy sửng sốt túi đầu suy tư một chút tuy rằng có chút quá mức nhưng nếu có thể phủi sạch quan hệ chi bằng dao sát chặt đầy dối Nàng không nghĩ lại như vậy ướt át bẩn thỉu dối dám không rõ. Nàng không thấy cố tự biểu tình, là, ta không nghĩ lại quá như vậy sinh hoạt, bỏ qua một bên cái kia thực vật biến dị uy hiếp, ta một người khá tốt. cố tự trong mắt toát ra một tia chua sót. Nàng không phải nói chơi, không nghĩ trở lại từ trước cũng hảo, muốn cùng hắn chia tay cũng hảo, nàng muốn một lần nữa bắt đầu. Khổ nhục kế đều chỉ có thể lưu được nàng nhất thời. Vậy, một lần nữa bắt đầu đi. hắn rũ xuống nhỏ dài nồng đậm lông mi, ngay sau đó dương mắt, yên lặng nhìn biên trường khi nói, nhưng hiện giờ, bao gồm về sau, giang thành tập đoàn xuất hiện thương vong, ngươi thấy được cũng mặc kệ, thỉnh ngươi ngươi cũng không làm để ý tới. Một mình hành động tuy rằng tự do, nhưng cũng không phải kế lâu dài. Lấy ngươi năng lực, yêu cầu cái gì căn bản không cần tự tay làm lấy. hắn cản lại nàng câu chuyện, ngươi tưởng rèn luyện chính mình ta hiểu biết, Nhưng ngày ngày chạy đến loại này nguy hiểm địa phương, cũng buồn tẻ không thú vị, chiến đấu. Kỳ thật cũng không phải ngươi sở trường, ngươi không có nghĩ tới dương trưởng tị đoàn sao. Biên trưởng hy ánh mắt hơi hơi chớp động, biểu tình cũng nghiêm túc lên, ý của ngươi là Cố tự hơi hơi cúi người, khuỵu tay đáp ở trên đùi, khai cái bệnh viện, hoặc là phòng khám, tùy tiện ngươi, thậm chí chỉ là quải cái thẻ bài đều có thể, giang thành tập đoàn có yêu cầu cứu trị liền tìm ngươi. Chúng ta chi trả ngươi tiền khám bệnh. Không chỉ là giang thành tập đoàn, ngươi hiện giờ danh khí đã chọn. Thủ đô trong ngoài tất cả mọi người có thể là ngươi khách hàng. Ta tin tưởng bọn họ cũng thực nguyện ý dùng tinh hoạch vật tư đến ngươi này đổi lấy khỏe mạnh. Tựa như lúc trước ngươi cùng mình tuấn ngạn hợp tác, sở hữu tới cửa người đều chỉ là ngươi khách hàng. Sở hữu quan hệ đều lấy thực tế ích lợi tới tính toán, bọn họ có thể lựa chọn tới hay không. Ngươi có thể lựa chọn tiếp không tiếp. cố tự giơ lên mỉm cười tựa như giới thiệu giống nhau nghiệp vụ đẩy mạnh tiêu thụ nhân viên lại giống như ở chỉ đạo người gây dựng sự nghiệp đúng trọng tâm chuyên nghiệp chính là nhìn càng nghe càng nghiêm túc ẩn ẩn tỏ vẻ ra nhận đồng biểu tình biên chứng hy hắn trong lòng lại ở lấy máu hắn tuyệt đối tưởng tượng không đến sẽ có một ngày tư nhiên phải dùng nói như vậy để mới có thể cùng nàng hảo hảo giao lưu mới có thể làm nàng cẩn thận nghe chính mình nói nhận đồng chính mình ý kiến cũng không nghĩ tới Bọn họ sẽ từ thân mật khăng khít quan hệ biến thành như vậy. Chính là hắn cần thiết thay đổi, biên Trường Hy là cưỡng bách không được, nàng quyết định rất khó sửa đổi. Miễn cưỡng nàng, khóc thiên gạo mà mà giữ lại có lẽ chỉ có thể đem nàng càng đẩy càng xa, vừa rồi hắn liền khắc sâu nhận thức đến điểm này. Hắn dư quang đảo qua bên cạnh cô yêu, hiện giờ chính mình ưu thế, là Trường Hy còn thích hắn, để ý hắn. Hắn cần thiết nắm chặt điểm này lót đường. Tổng không thể cố ưu đều có thể cùng nàng liên hệ, chính mình lại bị cự chi ngoài cửa. Hắn chua xót địa bàn điểm. Trên mặt lại cường đánh tinh thần, sạch sẽ lưu loát mà nói, muốn hay không đánh hảo giao tình. Tùy ngươi, không thích cái nào người không nghĩ để ý đến hắn lại lo lắng bị trả thù. Giang thành tập đoàn có thể làm ngươi hậu thuẫn, nếu có nghiệp vụ phiền thoái. Chúng ta cũng có thể vì ngươi ra mặt, không cần ngươi trên danh nghĩa ở Giang thành tập đoàn phía dưới. Chỉ cần bảo trì một cái tương đối hữu hảo quan hệ. Ngươi cảm thấy thế nào? Biên trưởng hy nghe xong, tự nhiên là tâm động. Hoàn toàn bỏ xuống giang thành tập đoàn, này đương nhiên rất khó làm được. Nếu không ngày hôm qua liền sẽ không kém điểm đáp ứng rồi khâu phong yêu cầu, nhưng lại giống như trước đây một chút biến hóa đều không có, không nói cùng cố tự này thật không minh bạch dẫu liệng ngó ý còn vườn tơ lòng, nàng chính mình tâm thái thay đổi lúc sau. cũng làm không đến đi tùy kêu tùy đến nghe theo chỉ huy. Cố tự nói biện pháp này, đem nàng độc lập đi ra ngoài, lại không hoàn toàn cô lập, lấy nàng sức của một người, cùng giang thành tập đoàn bảo trì tương đối tốt hợp tác quan hệ. Hơn nữa làm một cái độc lập bác sĩ, khẳng định các phương diện đều yêu cầu nàng, những cái đó tưởng nhân cơ hội tìm nàng đen đủi, mượn sức độc chiếm nàng người đã phải đề phòng đối thủ, lại muốn ước lượng ước lượng phá hư mặt ngoài cân bằng hậu quả. Đây là một cái thực lý tưởng phương án, dương trường tị đoạn, di giật gãi lao, nàng chỉ cần làm chính mình nhất am hiểu nhất có năm chắc sự, liền có thể vật tư, tinh hoạch tề hoạch, hơn nữa có thể được đến một cái siêu nhiên địa vị, thậm chí chỉ cần nàng có tâm, hoàn toàn có thể cùng nào đó người nào đó tổ chức bảo trì tốt đẹp quan hệ giao tình. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới bùi nhà trinh, cái kia trường tụ thiện vũ thuận lợi mọi bề nữ nhân, trong lòng liền một trận cách đứng muốn đem chính mình biến thành giống nàng như vậy. Không không, nàng vẫn là thành thành thật thật an an tĩnh tĩnh làm chính mình bác sĩ hảo, lui tới đều là thực tế ích lợi, đơn giản dứt khoát. Càng nghĩ càng cảm thấy cái này đề nghị thật sự đại diệu. Nàng ở tự hỏi thời điểm, cố tự có 78 phần 5 chắc nàng sẽ đồng ý, trong lòng liền suy xét khởi làm thành chuyện này các phân đoạn. Tuyền chỉ, tuyên truyền, khách hàng lui tới tiếp đại, ngoại giao, tin tức xử lý, quy tắc thanh minh. vũ lực bảo đảm, này đó đều là muốn nhất nhất chấm trước. Mà một bên cô ưu ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, tráng sĩ bóp cổ tay đoạn đuôi cầu sinh, cố tử cũng đã đủ rồi quả quyết, cùng với như vậy nửa vợi mà treo, không bằng khắc tìm đường ra thành lập một loại khác liên hệ. Hơn nữa biên trường hy chỉ sợ cự tuyệt không được, nàng đã cự tuyệt hắn tình ý, không thể lại cự tuyệt hắn hảo ý. Cố tự bỗng nhiên quay đầu tới, cô ưu ngươi cảm thấy đâu? Chuyện này muốn hoàn thành. chỉ dựa vào chúng ta giang thành tập đoàn một cái cô lập ở thủ đâu ngoài thành tổ chức nhỏ nhưng không quá dễ dàng cô ưu cả kinh nhặt mẻo duyên dáng đơn phượng nhãn cùng cố tự gợn sóng sắc bén hai tròng mắt đối thượng, trong lòng tức khắc hồi quá vị tới cái này gian thương hỗ trợ nói chính mình cũng sẽ nói hắn liền ngồi ở chỗ này tự nhiên sẽ không đứng ngoài cuộc nhưng hắn chủ động hòa giải từ cố tự nói ra này căn bản là hai chuyện khác nhau hiệu quả hoàn toàn không giống nhau Thấy biên trường hy cũng nhìn chính mình, hắn cười cười, nếu biên tiểu thư có yêu cầu, ta nhất định xuất lực, giang thành tập đoàn bỏ được đi như vậy cái cường đại mục hệ, đối thủ đô trong ngoài sở hữu người sống suốt tới nói, đều là một kiện đại đại chuyện tốt. Cố tự trong lòng một ngạnh, tư nhân bảo bối liền như vậy bị công kỳ đi ra ngoài nhậm người xem xét, loại cảm giác này miễn bàn nhiều buồn bực ngẹn quất, nhưng, nhìn tóc đen như mực, gương mặt như hoa lê trắng non tinh xảo. Một thân áo lục trang khí chất phá lệ giỏi giang độc lập biên Trường Hy, hắn ánh mắt lại ôn nhu đi xuống, Trường Hy không nên chỉ canh giữ ở giang thành tập đoàn, nàng đáng giá càng rộng lớn thiên địa, phía trước là ta quá hẹp hỏi. Có lẽ đây mới là tốt nhất cục diện, làm nàng tại bên người, vì giang thành tập đoàn trả giá, nhân ra chỉ biết nói, biên Trường Hy là hắn cố tự ai, cho dù là tôn kính, cũng là có chứa một khắc tầng ý nghĩa, chẳng sợ cuối cùng thành một cái căn cứ đệ nhất phu nhân. Ở có chút người trong ánh mắt, chỉ sợ cũng chỉ là một cái phụ thuộc đi. Nàng hẳn là có bầu trời của chính mình, có chính mình sự nghiệp, có chính mình định vị. Giang thành tập đoàn cũng nên có chính mình phát triển, mà không phải lúc nào cũng ỷ lại nàng năng lực. Vốn đang thập phần không tình nguyện cảm xúc, rộng mở liền rộng rãi, trong lòng một mảnh thanh minh. Biên trường hy bị hắn ánh mắt xem đến ngẩn ngơ, cái loại này thưởng thức cùng ca ngợi nhiệt độ. Nàng yên lặng chuyển khai đầu. Ngón tay lại lặng lẽ cuộn tròn lên. Người sợ nhất không có chính mình định vị, không biết theo ai. Hoặc là làm người khác sự, hoặc là không có làm đến chính mình nên làm sự, hoặc là làm nhiều người khác sẽ không cảm kích, hoặc là làm được hơi chút thiếu, liền sẽ rước lấy ván trách. Cho nên sẽ có điều lệ chế độ, tới quy định mọi người chức vụ, làm đại gia các tư này trước các mưu này chính, ngay ngắn trật tự mà ở bên nhau mưu cầu hạnh phúc cùng cường đại. Biên trường hy lại lần nữa đi vào bình nguyên thượng, lập tức có lâm Dung Dung triệu gì người như vậy biểu đạt thân thiết lo lắng cùng nhìn đến nàng trở về vui sướng. Nàng vì chính mình muốn độc lập đi ra ngoài ý đồ nhiều ít cảm thấy có một ít hổ thẹn, chính là thực mau. Nàng liền biết quyết định của chính mình là đúng, cố tự đề nghị cũng là hoàn toàn chính xác. Biên tiểu thư, ngươi nhưng đã trở lại, mau đến xem xem nơi này người bị thương. Biên tiểu thư, ngươi nếu lại sớm một chút trở về thì tốt rồi. chúng ta dược vật đều dùng xong rồi dược vật dùng xong rồi có cái gì nếu có thể sớm một chút ừ lao vương bọn họ mấy cái căn bản không cần chết biên tiểu thư ngươi đi nơi nào ai hiện tại nhưng không thịnh hành như vậy chạy loạn tập đoàn yêu cầu ngươi đâu về sau ngươi liền ở chữa bệnh tổ làm việc đúng giờ đi đúng vậy cái này chế độ đến sửa lại không thể bởi vì năng lực cường liền chạy loạn a bằng không chúng ta không đều đến lộn xộn biên tiểu thư mau tới giúp đỡ ta nơi này đau đã chết hh hắc hắc, bọn họ nói được tuy rằng không xuôi thai nhưng đều có đạo lý nhìn đến ngươi ở chúng ta tất cả mọi người có thể an tâm về sau nhưng đến phiền toái ngươi bỡ lạ bỡ lạ bỡ lạ bỡ lạ biên trưởng hy nhìn này đó hoặc chờ đợi hoặc vui sướng hoặc thả lỏng hoặc bất mãn hoặc chỉ trích hoặc công chầm thậm chí với phẫn hận gương mặt lạnh lùng cười là chính mình phía trước quá ra sức Đem những người này ăn uống đều dưỡng điêu. liền tới chếm mà tạo thành dược vật lãng phí, không chỉ bỏ mình đều là nàng sai. Khi nào những người này đều là đại gia, mà chính mình chính là cái tiểu bảo mẫu tiểu hộ sĩ. Nàng bỗng nhiên liền cái gọi là bệnh viện đều không nghĩ làm, làm những người này chính mình sâu đi hảo. Nhưng nàng lại nhìn đến rất nhiều thật sự trọng thương hấp hối người. Bên trong có nàng nhận thức, thậm chí đầy hứa hẹn nàng phục vụ quá làm qua sự. Bọn họ hoặc là mau không được, hoặc là làm giải phẫu lại không có thuốc mê, thậm chí liền thuốc giảm đau đều không có, hoặc là mất máu quá nhiều mà gần như cân sốc, hoặc là bị cắt chi nằm ở nơi đó, qua loa mà bọc băng gạc phản phất chờ chết giống nhau. Nơi này cũng xác thật lo liệu không hết quá nhiều việc, chữa bệnh nhân viên thiếu, một hệ thiếu. Dược vật càng là khan hiếm, người bị thương lại thập phần nhiều, ở chỗ này đều là trọng thương, mà những cái đó bị thương tương đối nhẹ. hoặc là mang thương ở bên ngoài làm việc, hoặc là dứt khoát không trị liệu. Nhìn xem bên ngoài phá thành mảnh nhỏ đầy đất huyết tinh trường hợp, liền tưởng tượng được đến phát sinh quá như thế nào huyết chiến hình ảnh. Nàng nhất thời trầm mặc, một cái ăn mặc áo bờ lật trắng tây y không kiên nhẫn, này đó một hệ chính là như vậy, cho rằng có dị năng liền ghê gớm. Giống như so với bọn hắn thuần bác sĩ xa hoa nhiều ít giống nhau, trước mắt cái này liền càng là quá mức. Thật đúng là cho rằng chính mình là đệ nhất phu nhân liền có đặc quyền. Đến chậm không nói. Tới còn đứng ở chỗ này phát ốc không biết không lãng phí một phút liền khả năng có người chết đi sao. Hảo, đừng đứng phát ốc mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, đi vào nơi này đứng ở chỗ này chính là phải vì người bệnh sinh mệnh phụ trách. Hắn nói còn dối tay giống như muốn đem biên trường hy tún đi vào, biên trường hy còn không có động, một người đột nhiên xông tới đem này bác sĩ tay một ninh. Giang Giác, tức khác chính là chợt khớp thanh âm, bác sĩ phát ra thảm thiết đau hô Mà cái kia thi bảo người là Giang Lăng. Phía trước phi cơ trực thăng bay một đoạn, bay ra cái kia thành nội phạm vi đại gia liền xuống dưới nên ngồi xe. Bằng không quá thấy được, khi đó biên trưởng Hy liền cảm thấy Giang Lăng muốn nói lại thôi. tựa hồ là phải xin lỗi, lại tựa hồ là phải nhắc nhở cái gì, vừa mới cũng vẫn luôn đi theo chính mình mặt sau, chỉ là nàng cảm thấy nàng không có ý xấu. cũng không có để ý, ai biết nàng so với chính mình còn muốn tức giận bộ dáng. Giang lăng một bàn tay liền niết đến cái kia cũng coi như cao to nam bác sĩ không thể động đậy, lạnh lùng nói, nói chuyện khách khí điểm, đừng tưởng rằng ngươi là hiện tại chữa bệnh tổ phụ trách vài người chi nhất, liền cảm thấy chính mình ghê gớm, không có dược vật khí giới, ngươi lại tính thứ gì. Nàng đẩy, một buông tay, kia bác sĩ ngay cả liền lùi lại. Biên trường hy nhìn nhìn nàng. Lại là ngươi giúp ta xuất đầu Còn không phải ngươi quá dễ nói chuyện Bọn họ như vậy nói ngươi Ngươi cũng không rên một tiếng Giang lăng nhỏ giọng nói Ngươi trước tiên không xuất hiện Lại có chút không phục ngươi ngầm tản lời đồn Ngươi trước mắt đã mất nhân tâm Ngươi nếu muốn vãn hồi Liền phải gấp bội trả giá nỗ lực Không tiện mở miệng phản bác bọn họ Ta tới giúp ngươi Bằng không Nga Ta cũng không biết nói Nguyên lai nhân tâm là tốt như vậy mất đi Biên trưởng hy mịa mai mà nói, kỳ thật khá tốt lý giải, không có cộng hoạn nạn cùng cùng nhau trải qua quá chiến tranh sinh tử người so sánh với chính là muốn kém bài đạo, huống chi những người này đều cảm thấy chính mình không có kịp thời xuất hiện mà hại chết không ít người. Nhưng vấn đề là, nàng chưa từng cùng những người này cùng nhau phân đấu quá. Lúc ban đầu nhập thủ đô cứu người, từ thâm sơn cùng cốc một chút một chút đem doanh địa thành lập lên, lọt vào tang thi công kích, bị thương. nàng làm sao không phải tận tâm tận lực mà vì người bị thương trị liệu. Người đều là như thế này, lon gạo ân, gánh gạo thù, trước kia làm tốt lắm đó là trước kia, vô luận hảo quá bao nhiêu lần, hảo tới trình độ nào, một khi có một lần làm người không hài lòng, kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Biên trường hy đồ cái gì? Nàng vừa không rửa những người này ăn uống, cũng không cần những người này bán mạng, càng không cần bọn họ tới bảo hộ truy phủng. Nếu cuối cùng liền cái hảo đều không có, cần gì lại lo lắng? Nàng phun ra một hơi, Giang Lăng tiểu tâm mà nói, cố đội không biết tình huống như vậy, khâu phòng, hắn cũng rất bận. Chính là Giang Lăng lại biết không phải sao. Có biết hay không, là xem dụng tâm không cần tâm. Nàng biết Giang Lăng có thể là lo lắng nàng cùng cố tự bởi vậy không hợp. Kỳ thật nếu không có cố tự ở phi cơ trực thăng thượng một phen lời nói, nàng khẳng định là muốn tức giận. Nếu hắn quyết giữ ý mình mà muốn nàng trở về tiếp tục vì giang thành tập đoàn làm việc, kia nàng cùng hắn liền gặp mặt nói chuyện đều không cần, trực tiếp đương người xa lạ đi. Nhưng có cái kia đề nghị, hắn vì chính mình suy nghĩ điều thực không tồi đứng ra, không có đứng ở hắn giang thành tập đoàn bên kia, mà là vì nàng suy xét, biên trường hy liền không khí. Nàng vừa muốn nói chuyện, cố tự thanh âm đột nhiên truyền đến, ai nói ta không biết. Cố tự đứng ở mặt sau, không biết đã nhìn bao lâu. kia một thân hơi thở thu liễm, đừng nói người khác, chính là biên trường Hy cũng dễ dàng phát hiện không được. hắn bước đi lại đây, phía sau còn đi theo khâu phong đám người, cái kia ăn mệt, cùng các đồng bạn đứng chung một chỗ đầy mặt nành tản nhẫn bác sĩ vừa thấy tư thế không đúng, chạy nhanh đi lên cáo trạng, cố đội, biên tiểu thư tới lại đứng bất động, ta cũng là sợ chậm trễ đại gia thương tình, nhắc nhở một câu, vị này liền tá ta, ta cánh tay, này, này. Khâu phó đội làm ta trước quản lý chữa bệnh tổ, biên tiểu thư tuy rằng thân phận đặc thù, nhưng, cũng muốn tuân thủ quy củ A, vì đại gia An Nguy suy nghĩ A. Khâu phong thấy lửa đốt đến trên người mình, nhìn người này liếc mắt một cái, phía trước bận rộn, chữa bệnh tổ mấy cái có thể căng tràng một hệ dị năng hao hết đi nghỉ ngơi. Cao Minh bác sĩ không phải phụ trách phẫu thuật lớn, chính là muốn cứu trị trọng thương giả, làm sao có thời giờ vội việc vạt, vài lần tới cùng hắn báo cáo tình huống đều là người này. Tuy rằng biết người này là tìm cơ hội biểu hiện, nhưng khi đó hắn nào có tinh lực phân ra tới quản chữa bệnh tổ sự, thuận miệng nói câu có. Tình huống lại đến hội báo. Thường xuyên qua lại như thế, nguyên lai liền biến thành chính mình làm hắn quản chữa bệnh tổ. Hắn âm thầm đem người này đánh vào số đen, nhưng cũng không có phân biệt, này cũng không phải cho nhau chỉ trích trốn tránh trách nhiệm trường hợp, chỉ là nói, ngươi không cần làm, là ta nhậm người không lo, mạ phạm biên tiểu thư. hắn hướng biên trường hy gật đầu xin lỗi tư thái cũng không có làm quá mức quá mức là cho người kéo cựu hận bác sĩ đám người vẻ mặt khó coi nháy mắt cảm giác chính mình bị một loại quan lại bao che cho nhau xấu xí quy tắc cấp chấn áp hãm hại đó là cái khác người bị thương một hệ đều cảm giác như vậy quá kỳ quái quá không công bằng cố tự chưa cho bọn họ trâu đầu ghé thai ấp ủ không khí thời gian đem biên trường hy kéo đến bên người đối với mọi người nói Biên trưởng hy lại đây không phải tới nghe người sai phái làm người phục vụ, nàng chỉ là tới nhìn một cái tình huống, thực địa khảo sát, thực sự có chữa bệnh tổ xử lý không được tình huống, nàng hỗ trợ là tình cảm, không giúp là bổn phận, nhắc nhở, thúc giục, thuyết giáo, ai có tư cách này. Hắn nói mọi người đều không nghe minh bạch, nhưng đều nghiêm túc mà nghi hoặc mà nhìn qua, cố tự thấy vậy đối khâu phong gật đầu, khâu phong làm cái thủ thế. toàn bộ bình nguyên bọn họ vị trí trong phạm vi vừa mới trang đi lên loa đều mở ra cố tự lúc này mới chuyển tới chính đề thượng cao rộng có lực đạo từ ở tô thành thời điểm bắt đầu trường hy liền vẫn luôn cho chúng ta giang thành tập đoàn làm công hiến nơi này đều là lão nhân tin tưởng đối trước kia ký ức đều không xa lạ tới rồi thủ đô lúc sau ở chúng ta trùng kiến thượng chữa bệnh vật tư thu hoạch sinh sản bao gồm cứu người hành động doanh địa bảo vệ tìm kiếm vật tư Khảo sát tân địa chỉ, trường hy đều trả giá rất nhiều, cứu trở về tới mạng người càng là vật báo vô giá, các ngươi giữa rất nhiều người đều chịu quá nàng ân cứu mạng. Ta nói nhiều như vậy không phải vì đem nàng thần hóa, mà là tưởng nói cho đại gia, nàng làm nhiều như vậy, đều là bởi vì tình cảm, bởi vì nàng nhiệt tình yêu thương nhận đồng chúng ta cái này tập thể, mà không phải bởi vì nghĩa vụ. càng không phải chúng ta quản lý tầng hoặc là các ngươi phía dưới người cho nàng cái gì áp lực nàng mới bị bách đi làm hắn hoán hoán ngữ khí đại khái rất nhiều người đều biết trường hy cùng ta chiến hữu ta đệ đệ cũng chính là các ngươi trong miệng sáu người tổ loa hạ nghe được người đều cười sớm tại mạt thế ngày thứ tư liền ở giang thành thành nội kết bạn chúng ta mấy người là bạn tốt mà không phải trên dưới thuộc quan hệ chúng ta sáu người tính toán thành lập một tổ chức sau lại từng bước một làm đại Lại vì Bắc thượng tinh giản đội ngũ, cuối cùng nhiều lần khúc chết mới đến hôm nay. Từ đầu tới đuôi, trường hy đều ở chợ giúp chúng ta, phụ tá chúng ta, dùng nàng vật tư tài trợ chúng ta. Hiện giờ giang thành tập đoàn tìm được rồi chính mình phát triển phương hướng, cũng tới rồi nàng công thành lui thân, đi kinh doanh chính mình sự nghiệp lúc. Thốt ra lời này ra, phía dưới liền cùng tạc nổi giống nhau. Như thế nào nghe lời này ý tứ, biên trường hy căn bản không phải bọn họ giang thành tập đoàn người. mà vẫn luôn chỉ là hữu nghị trợ giúp. Biên trưởng Hy muốn thoát ly Giang thành tập đoàn sao, nàng muốn đi đâu. Chương 424 báo danh, ngồi công đường cùng tay đấm, canh hai. Biên trưởng Hy cũng nghiêng đầu nhìn cố tự, hắn sườn mặt sắc bén, kiên nghị mi cốt hạ đôi mắt xinh thật sự xinh đẹp, lúc này tràn ngập kiên định chân thật đáng tin quan mang. Phía dưới cũng dần dần an tĩnh lại, bao gồm trước mặt người cùng địa phương khác quảng ba phía dưới, cố tự cất cao giọng nói. Thanh âm thông qua trước ngực tiểu mạch bá truyền ra đi. Mọi người đều biết, Trường Hy là năng lực rất mạnh một hệ dị năng giả. Nàng thiên phu ở cứu người trị người thượng. Hôm nay khởi nàng sẽ ở thủ đô khai một nhà hắn nhìn nhìn biên Trường Hy. Phòng khám, tiếp đại bốn phương tám hướng tới cầu khám người bệnh. Cũng có lựa chọn mà có thủ lao tiếp thu trị liệu. Chúng ta giang thành tập đoàn đem cùng nàng thành lập hợp tác quan hệ. Cụ thể công việc sau đó sẽ công bố ra tới. Có thể xác định hai điểm là, đệ nhất. Nếu là hiện giờ thiên giống nhau tập đoàn chiến đấu mà tạo thành thương tổn, sẽ từ tập đoàn ra mặt cùng trưởng hy nói chuyện hợp tác, thỉnh nàng ra tay, thù lao cũng từ tập đoàn chi trả, đệ nhị, ngày thường các vị nếu nhân việc tư mà bị thương, có thể lấy cá nhân danh nghĩa đi cầu khám, khám phí tự hành gánh nặng. Nếu bị ta phát hiện có người lấy giang thành tập đoàn thành viên danh nghĩa đi áp chế trường hy cứu trị, thậm chí lấy bất luận cái gì hình thức bôi nhọ nàng là phản bội tập đoàn hắn lời nói một lệ, Một khi phát hiện, tức khác trục xuất tập đoàn, Vĩnh không thể dụng, khai trừ sau vẫn giải rác cùng loại ngôn luận, lấy tập đoàn danh nghĩa Vinh cựu đổi giết. Chấn trụ những người này sau, cố tự lập tức liền lấy tập đoàn danh nghĩa thỉnh cầu Biên Trường Hy trị liệu trọng thương đe dọa người. Biên Trường Hy cũng biết nếu bởi vì chuyện này mà tạo thành hôm nay giang thành tập đoàn rất nhiều thương hoạn chết mất, đối về sau cũng bất lợi, có người dám đối với chính mình hô to gọi nhỏ thậm chí bất mãn và giận. giận. cũng là vì nàng phía trước quá dễ nói chuyện quá không biết giận chỉ là hiện tại đừng nói hắn phòng khám ở nơi nào ngay cả cái tên cũng không có cũng không có gì thu phí tiêu chuẩn cũng may Giang lăng nói phải làm nàng trợ thủ Lâm dung dung cũng ở cố tự nói chuyện thời điểm chạy tới nàng vốn di chính là đi theo biên trường Hy gia nhập cái này tập thể lúc này biên trưởng Hy muốn đi ra ngoài nàng Tuy rằng có nho nhỏ luyến tiếc cùng nghi hoặc nhưng cũng quyết định đi theo nàng cùng nhau đi Hai người kia đều là biên trường hy tín nhiệm, nàng làm các nàng hai cái ký lục hạ nàng qua tay thương hoạn tên họ tuổi chờ cơ sở tin tức, Còn có thương tích thế cụ thể tình huống, một cái là dùng để lúc sau xác minh dự đoán bệnh tình tình huống. Cái thứ hai về sau cũng là tính toán phí dụng bằng chứng, nếu muốn thân huynh đệ mình tính sổ, tự nhiên muốn làm cho chính thức một chút. Chỉ là có chút chuyên nghiệp đồ vật các nàng hai cái miêu tả không tới, cũng khó có thể phân biệt một người rốt cuộc bị thương nhiều trọng. Cũng may ngồi xe lăn lục thiệu dương cái này, chuyên nghiệp nhân sĩ cũng tới hỗ trợ, biên trường hy liền bắt đầu rồi nàng đệ nhất bút nghiệp vụ. Có biên trường hy tòa chấn, chữa bệnh tổ bên này liền không cần lo lắng, này cơ hồ là mọi người chung nhận thức. Chẳng sợ đối nàng một mình khai phòng khám có nghi vấn người, đây là cũng không thể không áp xuống mặt khác thanh âm, trước chuyên tâm đầu nhập làm việc. Cố tự đám người rời đi, hắn nói khe với khâu phòng nói, xem ra có người còn không cam lòng. hoặc là muốn làm chút văn trường, này đó thứ đầu một cái đều không thể lưu, cao quân sự tuyên bố sao. Không có, không có thời gian, hơn nữa lúc này kích thích đại gia cũng không tốt. Cố tự dừng một chút, ngày mai đi, hôm nay lại nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Nương trận này chiến sự, nương trường hy sự, là nên lại lần nữa chỉnh đốn một phen. Phía trước là ngoại tại chỉnh đốn. Lần này chính là tâm lý tư tưởng phương diện, những cái đó không phục, có gì tâm. Tất cả đều xử lý rớt, cao quân sự không thể lại đã xảy ra. Chúng ta hiện tại yêu cầu người. Yêu cầu người liền lại nhận người, tiến vào tân nhân chưa chắc không thể so này đó bụng dạ khó lường tự cho là đúng lao nhân đáng tin cậy. Hắn dừng lại bước chân, đúng là bởi vì chúng ta ít người mới muốn tạc đánh ngưng tụ đến càng luyện thật, mới mười mấy vạn người đều quản không được. Về sau như thế nào phát triển? Hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi. Hôm nay đi ra ngoài, ta phát hiện rất nhiều địa phương đều bị phá hủy, chúng ta ngày hôm qua thu vật tư địa phương. Thậm chí cơ hồ biến thành phế tích, hẳn là không phải nhân loại làm, ta phỏng chừng là tang thi hủy hoại. Khâu phong cả kinh, cố ý, còn không xác định. Hắn một lòng cố tìm biên trường hy, nơi nào có như vậy nhiều thời gian đi điều tra, nhưng nếu là cố ý, hai người liếc nhau, đều thập phần ngưng trọng, kia sinh tồn không gian chỉ sợ càng ác liệt. Vô luận là cố ý vẫn là vô tình, tang thi càng ngày càng nhiều, lực phá hoại cũng càng ngày càng cường đại, nếu chúng ta còn muốn những cái đó trong thành thị đồ vật, cần thiết nắm chặt thời gian. Khâu phong cũng không chấn định, căn cứ vừa mới khởi công, tuy nói phía trước dọn rất nhiều vật tư tới, nhưng thực mau liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, bọn họ là muốn kiến một cái căn cứ, như thế nào cũng muốn bình thường một cái khai phá khu như vậy đại, mặc dù mới đầu trước tiểu một chút. Nhưng các loại vật tư nhu cầu cũng là phi thường thật lớn. Cố tự lại nói, cái này không nổi, chúng ta mặc dù giành giật từng giây, mỗi một lần lại có thể lộng trở về nhiều ít đồ vật, như mối bỏ biển thôi, càng đừng nói càng đừng nói biên trường hy đã dừng tay, tổng không thể mỗi lần đều cầu nàng ra tay. Tốt nhất nhất lao vĩnh giật, ta đảo biết một ít địa phương, ngươi như vậy, đem tang thi tin tức truyền bá đi ra ngoài. Buổi tối, Bình Nguyên Thượng bận bận rộn rộn, chữa bệnh tổ sự tình đã xong, các phương diện nhân viên tu chỉnh cũng xong, trong núi người cũng trên cơ bản đều rời đi lại đây, vì thế đại gia khoác bóng đêm bắt đầu động thổ thi công, giành giật từng giây mà muốn đem căn cứ sớm một ngày lọt lên. Phanh phanh phanh đóng cọc thanh không dứt bên hai, biên trưởng hy căn nhà nhỏ điểm mấy cái đèn bàn, nàng đang ở bản đồ tìm kiếm phòng khám địa chỉ. Thủ đô nội thành không cần tưởng, ngoại thành sao? Quá rối loạn, liền tại đây bình nguyên thượng. Lại thân cận quá, nàng vòng mấy cái địa phương, thực mau lại đồ rớt, dù sao thi chiều thực mau tới, không cần thiết cố định cái địa điểm, lộng cái di động phòng ở trước lúc, dù sao nhân ra biết có như vậy cái địa phương là được. Bất quá nàng không có như vậy một cái thích hợp phòng ở, muốn thỉnh người đính làm một gian. Nàng ngẩng đầu, xem lâm dung dung ở nỗ lực mà tính toán, trong chốc lát gai đồ phát, nàng bật cười nói, tính hảo không a Ai? Cái này khám khó khăn đính A. Lâm Dung Dung thở ngắn than dài, liền tính ngươi nói phân thương thế trình độ bất đồng tới tính, chính là thương thế có nhẹ có trọng, liền tính đồng dạng mau chết, hôn mê, cũng là có khác nhau, nhưng cái đó chỉ lộng một ít miệng vết thương, tiếp một chút cốt lại như thế nào tính. Hào đi, ngươi hôm nay tổng cộng chỉ 105 người, gần chết 34 người, một người 10 vạn thủ đô tệ đây là 340 vạn, phía dưới một bậc, cơn sốc, tê liệt, hô hấp khó khăn mất máu quá nhiều gãy xương này đó có 61 người một người tính tam vạn chính là 183 vạn dư lại 10 người đều là liều mạng yêu cầu ngươi cấp xem như đau nhức khó nhịn miệng vết thương thối giữa viên đạn chưa lấy ra ngươi nói đây là tiểu thương một người tính một vạn thêm lên chính là 533 vạn thủ đô tệ biên trưởng hy vớt cảm còn man kiếm tiền sao trên thực tế ta hoài nghi giang thành tập đoàn có bắt hay không đến ra nhiều như vậy tiền lâm dung dung lẩm bẩm nói hơn nữa như vậy quý về sau ai dám tới cửa làm người suy ý biên trường hy cười nói này chỉ là tạm định giá cả về sau có thể căn cứ thị trường sửa sao hơn nữa ta muốn tiếp khẳng định tiếp đại thương, sự tình quan mạng người ta cảm thấy đã thực tiện nghi tự nhiên có tích mệnh người giàu có nghe tin mà đến nàng nói ta khai cái này tiền lệ Nói không chừng liền có mặt khác một hệ cùng phong, tổng muốn kéo ra giá cả kéo ra chịu chúng, lẫn nhau mới đều có tiền kiếm A hơn nữa cấp giang thành tập đoàn khẳng định muốn đánh gãy, yên tâm, không nhiều lắm. Lúc ấy nàng cấp minh tuấn ngạn giá cả, mặc dù là tiểu ma bệnh cũng là một người mười vạn thủ đô tệ, so hôm nay đắt hơn, chẳng qua những cái đó tiểu ma bệnh là người khác giải quyết không được. Hôm nay 100 nhiều người thêm lên, kỳ thật cũng liền 5.000 nhiều tứ giai bạch Hạch Tương đương 1.300 nhiều tứ giai lục hạch. Nàng đều lục giai tứ giai tinh hạch cho nàng đã không đủ nhìn, nếu có ngũ giai lục giai tinh hạch. Còn ấn nguyên lai tỷ lệ tính, cũng liền mười mấy cái lục giai lục hạch. Mà trên thực tế, tinh hạch càng cao cấp giá trị càng lớn, một quả lục giai lấy mười cái ngũ giai căn bản đổi không đến. Nói cách khác, 500 nhiều vạn thủ đô tệ chưa chắc mua được đến một hai khối lục giai lục hạch. Không được. Về sau nếu có cao dai dị năng giả tới tìm nàng cứu mạng, thù lao đến đại đại để cao mới được. Biên trưởng hy lắc đầu, giang lăng đâu. Nàng đi xem nàng ra ra cùng muội muội. Các ngươi thật sự muốn đi theo ta. Kia còn có giả, ta biết ngươi sẽ không bạc đái chúng ta, có hay không tiền lương phát ta. Biên trưởng hy không lý nàng thò qua tới tạc dạng, nghĩ thầm chính mình một người khẳng định không được. Rất nhiều lung tung rối loạn sự nàng căn bản không yêu quản, nhưng lâm Dung rung còn hảo. Mang theo liền có thể đi rồi, nhưng giang lăng thân nhân. Ta cũng tưởng gia nhập. Bên ngoài vang lên cái thanh âm. Thanh Hải Tuấn đẩy Lục Thiệu Dương tiến vào. Lục Thiệu Dương cười nói, ta có thể cho ngươi chấn cửa ải, viết bệnh lịch, cùng người bệnh giao lưu. Lục Đại Phu. Biên trưởng Hy đứng lên, làm cho bọn họ tiến vào, nóc tại giang thành tập đoàn không hào sao. Thanh Hải Tuấn nói, Lục Đại Phu hai chân chặt đức, lại làm Đại Phu không phải không được, chỉ là... Biên trưởng hy nghĩ đến ban ngày cái kia tây y hề đại phu, cũng có thể tưởng tượng được đến lục thiệu dương nhật tử cũng không tốt quá, chính là liền bởi vì cái này chính mình liền thu hắn, nàng lại không phải làm từ thiện. Bất quá, nàng nhìn nhìn lục thiệu dương, hắn hiện giờ tuy rằng thon gầy, nhưng tinh thần còn hảo, quân y hề đại phu khí độ vẫn là ở, loại này chuyên nghiệp cảm giác nhưng thật ra làm người thực thoải mái, hơn nữa hắn chuyên nghiệp tri thức là rất tuyệt. Về sau y học khẳng định muốn lại lần nữa ngầm đầu, hắn gây chân. Nàng sờ sờ chính mình tay, từ cấp phó thanh tùng tục tay lúc sau, nàng liền chưa thử qua cái này kỹ năng mới. Ban ngày tuy rằng có rất nhiều gây chi người bị thương, nhưng nàng cũng không tính toán làm điểm cái gì, hỏa hậu còn không tới nhà đâu. Nàng hỏi, nếu làm ngươi ngồi công đường, ngươi ngồi được sao? Lục thiệu dương cười, ta hiện giờ không ngồi còn có thể làm gì? Tiếng hảo, ta định ra ngươi. Thanh Hải Tuấn cũng vì lục thiệu dương cao hứng, chính hắn hơi hơi hé miệng, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói ra mao toại tự đề cử mình nói tới, hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy, biên trường Hy cũng không cần hắn như vậy không có gì năng lực người. Lúc này bên ngoài lại truyền tiến vào cái thanh âm, yêu cầu tay đâm nói, ta liền có thể. Mọi người vừa thấy, là Trần Quan Thanh, Trần Quan Thanh đứng ở trong bóng đêm, biểu tình thực bình tĩnh, mặt mày nhìn thật kỹ lại có chút nôn nóng. Hướng biên trường Hy xử cái nhan sắc Biên trường Hy bỏ xuống trong phòng người cùng Trần Quan Thanh ra tới. Phần 135 Trên đường đụng tới người, xem biên trường Hy ánh mắt tuy nói có chút kỳ quái, nhưng so với phía trước càng tiểu tâm cung kính chút. Rốt cuộc ban ngày cố tự chính là vì nàng chống lưng, cũng trong sáng thân phận của nàng. Hiện giờ nàng chính là cái giang thành tập đoàn tới bác sĩ, nhất quan trọng tôn quý khách nhân. Lúc sau có người ngầm nghị luận biên trường Hy không phúc hậu. hoặc là cố tự làm như vậy không biết là vì cái gì, nào có đem nhân tài ra bên ngoài đẩy, còn muốn hay không tập đoàn tiền đồ. tuy rằng cũng không phải quá phận ngôn luận, nhưng thật là lập tức bị người xoa đi ra ngoài, về sau liền ở giang thành tập đoàn chung xóa tên. mọi người lúc này mới ý thức được lần này là tới thật sự, tuy rằng lại có chút người tổ chức lên kháng nghị, nói cái gì chuyên chính, tại như vậy đi xuống sẽ mất đi nhân tâm vân vân, nhưng thực mau đội ngũ đã bị tan ra rớt. Đi đầu, nào đến hung đều bị đuổi đi đi ra ngoài, dư lại cũng đã chịu xử phạt. Đến nay mới thôi tuy rằng còn chưa từng thấy huyết, nhưng mọi người đã không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống chi mơ hồ có tiếng gió nói muốn chiêu tân nhân. Nay con lợi hại, tân nhân tiến vào, bọn họ này đó lao nhân nếu là còn không có hôn đến hảo vị trí, kia về sau càng khó hôn suốt đầu, vì thế những cái đó tiểu phong ba cũng không có khiến cho tưởng tượng bên trong tập thể kháng nghị. Trái tim băng giá trở, ngược lại lưu lại người làm việc càng dụng tâm càng nỗ lực. Có người bị đưa ra đi hỏi chuyện linh tinh, cũng là thành thành thật thật mà đem chính mình cảm thấy có dị tâm. Ngày thường lười biếng A, hành động khả nghi A, toàn bộ công đạo ra tới, rất nhiều đều ôm cử kiểm có công ý tưởng đi. Mọi người đều không phải ngu ngốc, ngắm lại dẫn ra này hết thể người, ai còn dám đi xúc biên trường hy mày, húng chi kỳ thật không hài lòng biên trường hy. Muốn tìm thứ người dù sao cũng là số ít, những người khác vẫn là thực tôn kính nàng. Biên trưởng Hy nhìn những người này cung kính thân sắc, trong lòng có chút cười lạnh, cung kính không phải mặt ngoài biểu hiện tới. Nàng bị người ta nói ba đạo bốn thời điểm, lại có mấy cái đứng ra chi viện đâu. Làm nàng hơi có an ủi chính là, quan trọng nhân vật. Tỷ như Chu Lập thiết những người đó, lúc ấy đều vội đến không biết ở nơi nào. Mà không phải liền ở bên cạnh liền không rên một tiếng. Bằng không nàng sẽ cảm thấy chính mình thực thất bại. Nàng hiện giờ cũng không nghĩ để ý tới này đó phía dưới tiểu nhân vật, trên mặt tự nhiên mang ra lãnh đạo, xem ở người trong mắt chính là kiêu căng, nhưng như vậy ngược lại là mọi người càng không dám lô mãng. Đi vào cái không người ẩn nấp chỗ, biên trưởng Hy giữ chặt Trần Quan Thanh quần áo, cùng nhau vào nông trường. Việc này còn muốn từ Trần Quan Thanh khăng khăng đi theo đi tìm nàng nói đi. Vốn dĩ biên trường hy không rõ hắn vì cái gì như vậy vội vàng. Cấp đến nhìn đến nàng thời điểm liền hung hăng nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền rất muốn tìm cơ hội cùng nàng đáp lời. Người này dưỡng khí công phu khi đó là nửa điểm cũng không dư lại. Nàng thập phần kỳ quái, cuối cùng Trần Quan Thanh lén lút cùng nàng nói thanh tiểu Ái, nàng lĩnh ngộ. Tiểu hái còn ở nàng nông trường, nàng mất tích, Trần Quan Thanh tự nhiên đứng ngồi không yên. Nàng có thể nói nàng đã đem tiểu gái cấp đã quên sao. ban ngày không có biện pháp mang trần quan thanh tiến nông trường bọn họ liền ước hảo buổi tối này sẽ thiên tài hắc không lâu hắn liền tới rồi vào nông trường tự nhiên chính là một trận ánh sáng biên trưởng hy mang theo trần quan thanh đi vào góc một gian thực không chớp mắt nhà ở trước một cái thân hình thon thả nữ tử đang ngồi ở nhà ở sơn biên tắm gội ánh mặt trời nàng hơi hơi cúi đầu sơn mặt một mảnh an bình phảng phất chính là một cái thực yên tĩnh ấm áp mộng biên trưởng hy thầm nghĩ Ngồi đến như vậy thiền, lại như vậy an tĩnh, bản thân cũng không mang theo hô hấp, không trách chính mình đem nàng cấp đã quên a. Trần Quan Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng Biên Trường hy trở về, tiểu hái tự nhiên cũng đi theo đã trở lại, nhưng chưa thấy được người trước hắn vẫn là không yên tâm. Hắn tiểu tâm tê Tiểu hái? Người kia giật giật, ngẩng đầu quay đầu, mở mắt. Biên Trường hy cùng Trần Quan Thanh đồng thời hít hà một hơi. Không phải bởi vì nhìn thấy gì đáng sợ sự. mà là trước mắt cái này nơi nào giống cái tăng thi, sắc mặt cùng thường nhân vô dị. làn da hoàn chỉnh trắng nõn, tóc, lông mày đều chỉnh chỉnh tề tề, đặc biệt là mở đôi mắt, kia đôi mắt châu hắc bạch phân minh, tiêu cự rõ ràng, còn có thể ảnh ngược ra ánh nắng cùng bóng người. Trần quan thanh ngơ ngẩn mà nhìn xem biên trường hy, sau đó lại nhìn xem tiểu Ái, lại kêu một tiếng, lần này tiểu hái gật đầu, thậm chí khỏe miệng hơi cong, giống như cười một chút. Sau đó chậm rãi đứng lên, hé miệng, "Ách, ách." Giống như đối chính mình không thể phát ra âm thanh có chút kỳ quái, nàng nghiêng nghiêng đầu, giơ tay sờ sờ cổ, chính là vừa thấy trên tay mang tở lặt là tiệc làm phòng ngửa bắt người bao tay, nàng bắt hai hạ không có chảo hạ tới, liền có chút bực bội lên, "Ách ách." Thầm thì. Trần Quan Thanh gọi lại nàng, trấn ăn nàng, cái này tang thi biến thành người cũng cùng hắn khanh khanh thầm thì mà nói chuyện, hai người ông nói gà bà nói vị lại đều vô cùng vui sướng biên trưởng hy nhìn trong chốc lát lặng lẽ đi rồi một lát sau hai người ra tới trần Quan thanh đã khôi phục bình tĩnh kiên định mà phía đối diện trường hy nói biên tiểu thư ta về sau đi theo ngươi làm việc biên trưởng hy sửng sốt này không được ta không thể đem người nào đi đây chính là giang thành tập đoàn cao thủ đâu chuyện này ta chính mình có thể làm chủ chính là đi theo ta cũng không có gì sự làm a Biên trưởng hy mí môi, đây là cái phi thường không tồi bảo tiêu, nhưng nàng kỳ thật cũng không thích bên người phóng cao thủ, nàng không phải thích bị người truy phủ người, có người có lẽ cảm thấy bên người có mấy cái cường hãn tùy tùng là thực đáng giá khoe ra sự, nhưng nàng đối này vô cảm, lúc trước Lâm Hà Triệu An An đi theo nàng thời điểm, nàng tưởng đều là khi nào có thể đem kia hai người còn trở về. Giang Lăng cùng Lâm Dung Dung là chỗ hữu dụng, nhưng muốn Trần Quan Thanh tới làm gì, đánh tắp sao? Lộng mấy cái manh hán xung bề mặt nhưng thật ra có thể, nhưng Trần Quan Thanh cái này chính tự, liền quá lãng phí. Ngươi tổng không nghĩ cả ngày ăn không ngồi rồi đi, được rồi, muốn nhìn tiểu gái buổi tối có thể tới tìm ta, dù sao ban ngày cũng không đến xem. Đuổi đi Trần Quan Thanh, biên trường Hy quay người lại, lại phát hiện có bóng người thoảng qua. Ai? Nàng thân hình trợt lóe liền đuổi theo, đem cái kia thân ảnh túm lại đây, một trường xa lạ mặt, nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ. Ngươi là, toa toa bên người, ta, ta kêu tân Ngộng ngươi ở chỗ này làm cái gì, chân tỉ, không, Trần di toa, nàng, nàng bị nhốt lại, tân mộng sợ hãi đến run bần bật, ngươi ngươi đi cứu cứu nàng đi, Trần di toa bị nhốt lại, nguyên nhân là nàng cùng cao quân đám người đi được rất gần, ngầm cơ hồ là nam nữ bằng hữu, hơn nữa có người làm chứng, nàng thường thường cấp cao quân giáo huấn hắn không nên như vậy. Hắn rơi xuống thê lương tình cảnh đều là cố tự đám người xử sự bất công kết quả, lại còn có đem biên trường hy việc tư đương chuyện xưa giống nhau nói ra. Đương nhiên cái này cử báo giả là bên trong nhân viên, cùng cao quân quan hệ không tồi, trần di toa làm loại sự tình này phi thường cẩn thận, không ở bên ngoài nói, đều là cùng cao quân viên trì đám người trong lén lút liêu, cổ vũ bọn họ phản loạn tinh thần, ban ngày khâu phong làm ra cái cử báo có thưởng không khí. Lại đem cùng Cao Quân có quan hệ người nghiêm thêm khảo vấn, rút ra một chuỗi dài ưu ác tính, Trần Di Toa không có may mắn thoát khỏi. Biên trưởng Hy nhìn trong căn nhà nhỏ ngồi sổm ngồi ở góc Trần Di Toa, nhìn một hồi lâu, ngày mai Cao Quân đám người thi thể sẽ bị triển lãm ra tới, ngươi sẽ ở khi đó bị xử bán, làm cho mọi người, đương nhiên ngươi còn có đồng bạn. Nàng thở hát ra, một tổ chức tối cao lãnh đạo quyền không cho phép bị khiêu chiến, ngươi quá xuẩn. Cao quân như vậy, sao có thể có làm? Trần Di toa rộng mở ngầm đầu, dựa vào cái gì ngươi là có thể bảng thượng một cái tốt, ta bảng không thượng liền không chuẩn ta chế tạo ra tới một cái. Nàng hai mắt màu đỏ tươi, kịch liệt mà thở phì phò, rõ ràng là cùng cái trường học ra tới, nhà ta cũng không thể so nhà ngươi kém, ngươi còn chỉ là một cái bị vứt bỏ đại tiểu thư, ngươi dị năng cũng không thể so ta hảo, chính là vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì. Biên trưởng Hy kinh ngạc nhìn nàng, sau đó lại nhàn nhạt trầm mặc xuống dưới. Không nghĩ tới trần di toa ghen ghét chính mình, tựa hồ đã tới rồi không có lý do gì nông nỗi. Kiếp trước thật là nàng so với chính mình cường, ra thế cũng hảo, dị năng xuất hiện đến cũng sớm, nàng hộ chính mình hai tháng, kia hai tháng, là nàng kiếp trước kiếp này sở hữu thời gian thêm lên, ở vật chất thượng, tâm lý thượng, đồng thời nhất thiếu thốn thời gian, nếu không có trần di toa, nàng sống không được tới. như thế nào liền thành như vậy đâu cho nên ngươi là tưởng vượt qua ta mới làm như vậy sự ta tưởng trả thù ngươi trần di toa giữ tận địa đạo vì cái gì ta bất hạnh các ngươi lại có thể hảo hảo tồn tại ngươi có được tốt nhất lại còn không thỏa mãn sao ngươi lại làm sớm hay muộn sẽ đem bên cạnh ngươi nam nhân kia vứt bỏ ngươi liền tính lâm dung dung tính thứ gì tất cả mọi người thích nàng còn có cái kia giang lăng nam nhân bà một cái Cư nhiên cũng hôn đến khai Nàng bỗng nhiên đứng lên sông tới Ngươi nên che chở ta Chúng ta mới là tốt nhất Chúng ta mới là đồng học không phải sao Ngươi lại không có tới giúp ta Không có tới giúp ta Biên trưởng Hy lui về phía sau một bước Một cổ lực lượng đem nàng sau này kéo đi Sau đó môn liền phanh nút lại Biên trưởng Hy ngẩng đầu nhìn cố tự Áp lực mà thở dốc hai tiếng Xoay người ở một cái bậc thang ngồi xuống giơ tay chống cái chán Cố tự nhìn nàng một hồi, không liên quan chuyện của người, mỗi người đều có từng người cách sống, cũng đều có từng người ý tưởng. Hắn ngồi xuống, người đều chỉ có thể vì chính mình phụ trách. Biên trường hy trầm tĩnh một hồi lâu, khôi phục bình thường, mở ra chính mình ngón tay, nhàn nhạt, nhạt nhìn, ta không có việc gì, chỉ là cảm thấy. Có chút kỳ diệu, giống nhau dưới bầu trời mặt, sẽ dưỡng ra bất đồng người, bất đồng kết cục, thậm chí cùng cá nhân, ở bất đồng thời gian. cố tự hơi hơi xốc mi làm ra nghe bộ dáng trong lòng nhiều ít có chút khó hiểu biên trưởng hy lắc đầu hảo ta đi về trước nàng tùy các ngươi xử trí đi đây là nàng nên được kết cục mỗi người đều nên vì chính mình hành vi mua đơn chờ một chút kỳ thật buổi tối có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ cố tự thật sự có chút khó có thể mở miệng nhưng chuyện này phi biên trưởng hy làm không được phó thanh tùng đã chết lúc sau hắn để lại rất nhiều vật tư địa điểm chỉ có hắn tâm phúc biết ta đã thẩm vấn ra tới nếu không còn sớm ngày đi lấy tới sớm hay muộn phải cho phó hệ người phát hiện cho nên ngươi nguyện ý hành động sao đoạt được vật tư tam thất phân ngươi tam giang thành tập đoàn bảy đồ vật rất nhiều rất nhiều đủ các ngươi kiến cái căn cứ ít nhất nửa cái kia còn chờ cái gì không có người không yêu tiền Biên Trường Hy chẳng sợ tìm được rồi một cái rộng lớn vô cùng tuyệt thế tài lộ, nhưng cũng sẽ không ngại trong tay đổ vật nhiều, nàng về sau còn muốn dưỡng một ít công nhân đâu, tuy rằng trước nay đều không có khí phách kiến thành quân lâm thiên hạ dù vọng, nhưng là đối đi theo chính mình người hảo một chút, nàng vẫn là thực nguyện ý. Cứ như vậy, bóng đêm hạ, một cái đột kích trộm cướp đội xuất phát. Cái này đội chỉ có người tạo thành, Biên Trường Hy, đây là vô hạn di động kho hàng. trộm cướp cướp bóc gian lận thần khí cố tự đây là vũ lực hậu thuẫn kỹ thuật duy trì cùng thần khí người bảo vệ bóng dáng lén đi sở lộ lính hầu võ đại lang thông khí cùng sau điện đại hán khâu vân cùng bóng dáng phối hợp với nhau chỉ là hắn nhảy nhót lung tung công năng càng cường phụ trách viễn chỉnh kiểm tra đo lường trong trường trừ bỏ khâu phong tỏa chấn bình nguyên trừ bỏ cố bồi phạm nhân một cái lần này tương đương vừa giáp xong nhân mã đều xuất động bởi vì tang thi phá hư còn sót lại vật tư tin tức để lộ ra tới tới rồi lúc này tin tức này đã bay đầy trời mọi người lo lắng sốt ruột dầu chiên hỏa nướng nghĩ đến về sau không bao giờ có thể đi những cái đó vứt đi thành trì lục soát hoạch vật tư đỉnh đầu thượng này đó dùng xong ăn xong liền tiếp theo đốn ở nơi nào cũng không biết chẳng lẽ muốn toàn thể lấy săn thú vệ sinh chẳng lẽ muốn tới trong núi đào rau dại trích giá quả chẳng lẽ muốn từ đây xoay người làm nông dân Ngươi kẻ ruộng tới ta dệt vải Nói tốt quần hùng thế nhưng khởi tranh giành thiên hạ đâu Liên bụng đều ăn không đủ no Hậu cần vấn đề đều giải quyết không được Khí phách cái giám A Mọi người trốn tránh lâu ngày sinh sản vấn đề bị mang lên mặt bàn Một bên chạy nhanh mà phái người đi đoạt lấy vật tư Một bên trầm tư suy nghĩ đừng ra Thủ đô trong ngoài đều thực hỗn loạn hấp tốc. Này cấp năm người cung cấp tiện lợi điều kiện Phó Thanh Tùng đem vật tư chia làm rất nhiều phê Phân biệt giấu ở bất đồng địa phương Hắn ở mạt thế trước liền đoán trước tới rồi sẽ phát sinh đại sự Tuy rằng không có cáo chi với chúng Nhưng chính mình là làm sung túc chuẩn bị Một cái là đem cố tự như vậy có độc lập tư duy sẽ gây trở ngại người của hắn cấp điều đi ra ngoài Một cái là cất chứa rất nhiều, đủ loại vật tư Vốn dĩ chuẩn bị mạt thế lúc sau hung hăng mà khí phách lên tới cái độc bộ thiên hạ Ai biết mới gần đấu võ đài đánh tới đem phó hệ biến thành tám thế lực lớn chi nhất chính hắn liền thân thể từ từ suy kiệt, cuối cùng càng là ngã xuống. Biết rõ kịch bản muốn viết lại hắn tự nhiên không chịu lại đem vật tư lấy ra tới, cấp phía dưới tuổi trẻ lực tráng phái may áo cưới. Cố tự giết phó thanh tùng lúc sau, hắn bên người thân tín tự nhiên không có bông tha, thông qua một ít thủ đoạn, thực mau được đến không ít tin tức. Bọn họ trước không có tiến nội thành, mà là chạy tới ngoại thành bên ngoài, một cái xa xôi khu vực thâm sơn cùng cốc. Nơi này có một cái niêm phong nhiều năm phi pháp mỏ vàng, âm trầm trầm mở ra ở dưới ánh trăng. Đen như mực quặng đạo cửa động hướng tới bọn họ, cố Tử cùng biên trường hy lại đều không có động, mà mặt khác ba người đã không biết ở khi nào liền không ở sau người. Hắc ám chỗ đột nhiên toát ra rất nhiều điều bóng dáng, nơi này là chúng ta địa bàn, không chào đón người ngoài. Cố Tử quay đầu đối nói chuyện người nọ lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười. Lưu Kiệt! không thể tưởng được ngươi ta tranh chấp mấy năm đều là giả hắn tín nhiệm nhất từ lúc bắt đầu chính là ngươi đem hắn phái ra đi đem người này lưu lại xem kho hàng còn không phải là tuyệt đối tín nhiệm ý tứ sao cái kia người nói chuyện ngẩn ra âm ngon nói ngươi đều đã biết thủ trường đâu đã chết bị ta giết a ngươi nọ vọt đi lên cố tự tay một trường trên mặt đất mạo đi lên một cái hàng rào điện đem đối phương bao lại Đối phương tốc độ hàng xuống dưới, nhưng cũng không có bởi vậy mất đi hành động lực. Hán toàn thân toát ra lửa đỏ nhan sắc, thậm chí đã trạng hóa thành ngọn lửa hình dạng. Đây là một cái hỏa hệ. Ma liên ở hỏa hệ muốn liều mạng phát lại đây thời điểm. Đất bằng gió nổi lên, cắt đá đánh bay, hôn loạn chúng gió nhận thu hoạch mạng người. Một trận gió quá lại là màu đen sương mù tràn ngập hai. Một bóng người đạp xương đen, không hề trở ngại mà đi tới, dùng trên tay đao sắc mặt khai một đá hầu. Có người muốn chạy trốn, bọn họ đường đi thượng sẽ lập tức phát lên đống đất, hoặc là đất bằng biến thành phệ người đầm lầy. Một phút không đến thời gian, mọi người toàn bộ ngã xuống đất, trừ bỏ cái kêu kêu Lưu Kiệt hỏa hệ. Bọn họ mấy cái tuy rằng là các tư này trước, nhưng yêu cầu khi mỗi người đều có thể hóa thân sát thần. Lưu Kiệt không dám tin tưởng, bởi vì sợ hãi mà toàn thân truyền run lên, cố tự lôi hệ vốn dĩ chính là hỏa hệ tiến hóa mà đến, đối hắn có thiên nhiên áp chế. Gần kia tầng hàng rào điện khiến cho hắn dần dần cảm thấy cố hết sức, hắn còn chưa có chết, chỉ là bởi vì cố tự còn không cho hắn chết. Ta, ta chỉ là nghe lệnh, đừng giết ta. Cố tự mỉm cười thực vô hại, mang chúng ta đi vào. kia quặng đạo bên trong có thể so bên ngoài muốn cao cấp nhiều, từng đạo điện không môn, các loại mật mã tỏa định, có lưu kiệt dẫn dắt bọn họ đi vào đến không hề áp lực. Sau đó hiện ra ở biên trường Hy trước mặt chính là một cái lớn đến thái quá sơn nội không gian, vật tư căn bản đến không hết, thậm chí nhìn không tới biên. Nơi này là 50 vạn người 10 năm vật tư sở cần, đồ ăn đều là hạn sử dụng lớn lên, đóng gói chân không, vũ khí thiết bị cơ bản đều là quân dụng. Lưu Kiệt nói, dư quang không ngừng tại đây mấy người trên người di động, biên trường Hy trực tiếp bị nàng xem nhẹ. Cái này làn da hảo đến quá mức nhỏ sinh nữ nhân trên người cơ hồ không có mùi máu tươi, sát khí cũng bằng không. Ở bọn họ này đàn trên tay không cái thượng trăm cũng có mấy chục điều mạng người sát nhân ma chung. Sách sẽ đến giống như một con cựu con, kia mảnh khảnh cổ không biết thừa nhận không thừa nhận được ngón tay méo. Nhưng nữ nhân này lại nhất định rất quan trọng, hắn nghĩ có lẽ chính mình duy nhất cơ hội chính là chế phục nàng, đem nàng coi như chính mình con tin. các ngươi muốn cái gì cứ việc lấy ta tiếp tục cho các ngươi thủ nơi này một khi nơi này xảy ra chuyện ta mặt trên vẫn là có người hắn lén lút hướng biên trưởng hy tới gần cố tự tựa hồ không có chú ý tới hắn động tác nhỏ nhìn có một khối địa phương đất trống đặc biệt đại trong lòng thực minh bạch này mới có là lưu kiệt trông coi tự trộm mặc dù là chín châu mất sợi lông cũng đủ hắn phát tải có lẽ chính là bị hắn mặt trên người cầm đi ngươi phản bội phó thanh tùng Chim khôn lửa cành mà đầu. Cố tự nói, vậy nói cho ngươi mặt trên người, nơi này bị người đoạt, là hắn địch nhân làm. Hắn một ánh mắt, bóng dáng đi tới đem Lưu Kiệt sách đến một bên đi cụ thể thao tác. Lưu Kiệt không dám phản kháng, không cam lòng mà quay đầu, lại thấy cái kia bị hắn khinh thường nữ nhân đôi tay đều vươn dây đằng, dây đằng thả ra vô số chi nhánh, một đụng tới thứ gì, kia đổ vật liền lập tức biến mất. Biến mất, biến mất, biến mất, ngắn ngủn mười mấy giây. chỉ cần mười mấy giây ở ánh mắt mọi người hạ cái này hao phí hơn nửa năm mới tụ tập lên lại bị trộm bảo hộ gần một năm ngầm không gian hoàn toàn liền không lưu kiệt dại ra kia cổ hoàng loạn kính căn bản không cần trang gập gềnh mà báo tin hắn đang muốn khẩn cầu một cái đường sống một đạo màu tím lam lôi quang vô tình mà đánh nhập hắn giữa mày hắn kinh ngạc mà ngầm đầu là cố tự che giấu ở bóng ma lạnh nhà tâm trầm hai mắt nhìn lưu kiệt không cam lòng ngã xuống Cố tự thần sắc hòa hóa lên, duỗi tay hư hư ôm chặt còn có chút ngây ra biên trường hy đầu vai, đem nàng hướng xuất khẩu mang, đi. Ngoại thành như vậy địa điểm có khắp nơi, phân biệt ở bốn cái phương hướng, đại khái là phó thanh tùng đem này làm đường lui, vô luận từ phương diện kia lui lại, đều có thể bảo đảm có vật tư. Lại bởi vì đêm nay bắt đầu, buổi tối không hành động bất thành văn quy định bị đánh vỡ, có rất nhiều người mạo hiểm ở buổi tối đi ra ngoài đoạt vật tư. Cho nên bọn họ lái xe đi đường đều hoàn toàn không đột ngột, cũng không cần vòng đường xa, trực tiếp từ ngoại trong thành gian kéo dài qua qua đi, đại đại ngắn lại thời gian. Này đó vật tư thực sung túc thực đầy đủ, cũng thực phong phú, trừ bỏ cấp biên trường hy thủ tư, dư lại cũng đủ giang thành tập đoàn nhóm nuốt chiến đấu chi dùng, nhưng vấn đề là, nơi này hiếm khi có xây dựng xây dựng tài liệu. Mặt thế tự nhiên là ăn dùng quan trọng nhất, ai sẽ nghĩ chuẩn bị một đống tinh nước thép bùn mang theo nơi nơi chạy. Nhưng là nội thành có, Phó Thanh Tùng rốt cuộc vẫn là bị hạ trùng kiến một cái loại nhỏ thành thị trang bị. Bến tàu khởi công trong lúc, Phó Thanh Tùng làm người đem vài thứ kia chôn ở dưới nền đất, đáy nước, làm được phi thường bí ẩn. Cố tự đứng ở hải cảng biên, trong bóng đêm chỉ còn lại có một đinh điểm hình dáng từng hàng du thuyền, những cái đó du thuyền nhìn như vứt đi, nhưng khoang thuyền phía dưới toàn bộ đều là vật tư. Hải cảng lại hướng đất liền đi, là một cái nội cảng. Miệng cống bên trong ngừng đều là ngày xưa uy vũ bưu hãn quân hạm đào chính anh bộ đội quân hạm liền khắp nơi nơi đó hắn sau khi trở về có một đoạn thời gian quản lý nơi này sau lại phát hiện xác thật trên biển lực lượng không còn có dùng võ nơi hắn mới bị điều đi này đó quân hạm cũng liền vứt đi ở chỗ này cùng tô thành quân khu giống như biên trường hy nói lúc ấy nàng cũng đi trộm mấy con quân hạm bất đồng chính là Này đó quân hạm thành phố thanh tùng tàng đồ vật lại một cái tuyệt hào địa điểm. Ai sẽ hướng này đó vứt đi quân hạm nhìn đâu. Bên trong hữu dụng thiết bị sớm bị ta quăng, dù cũng rút ra, sở hữu có thể dùng đồ vật cũng đều bị hủy đi hết, bất quá liền dư lại một cái vỏ giống. Lúc này hải cảng những người khác đều đã bị cường lực rớt, chỉ còn lại có ít ỏi vài người, kia từng là đảo chính anh bộ hạ, bởi vì mà thế lúc sau rất nhiều sự, thân thể để lại tàn tật Đào chính anh trước khi chết bọn họ liền ngốc tại nơi này dưỡng lao Hôm nay buổi tối lại cùng cố tự nội ứng ngoại hợp không chế tới nơi này Cái này hải cảng tin tức có rất nhiều cũng là bọn họ cấp cố tự Cố tự thông tin nghi bỗng nhiên truyền đến bóng dáng thanh âm Có nhân mã lại đây Biên trưởng Hy cũng nghe tới rồi thanh âm này Nàng đánh giá một chút khoảng cách Có đều vượt qua hai ba cây số Ta yêu cầu tới gần chút nữa Cố tự gật gật đầu Lấy ra võ thẳng Tự mình điều khiển mang theo biên trường hy lên không, biên trường hy ở bầu trời đêm bên trong bay lượn. phía dưới quân hạm cũng hảo du thuyền cũng hảo, đều chỉ có một hai trăm mét khoảng cách, nàng dây đằng một quyển, hết thể thu vào nông trường. Một trận một trận cự hạm biến mất, đen nhánh mặt nước bởi vì đột nhiên mất đi áp bách mà ghét bỏ sóng gió, nơi xa đã xuất hiện dơ đuốc cầm gậy mà đến liệt liệt quân đội, thậm chí bọn họ hướng lên trời thượng võ thẳng khai hỏa, bóng dáng đám người cũng chiều trong quân đội ném bom. Hai bên đánh lộn sống mái với nhau dưới, lửa khói nổ mạnh không dứt, mà trong bóng đêm quản võ thẳng như cũ làm theo ý mình mà phi hành, đoạt lại. Chờ đến sở hữu thuyền hạm đều biến mất, không trung đánh xuống mấy đạo to bằng miệng chén lôi điện, đem bến tàu bờ đê tạc đến loạn thạch kích phi, tập nhập sông lên lúc đầu đội ngũ chung, biên trường hy bay ở cửa, tuyệt hảo thị lực thấy được ánh lửa, loạn thạch cùng cho đuổi phía dưới, chôn sâu dưới nền đất bị vẩn đục nước biển chảy ngược đồ vật. Đó là từng khối từng khối phảng phất dùng thùng đựng hàng thức sắc ngoài đóng gói thật lớn vật thể, cũng nhìn không ra bên trong là thứ gì. Nàng tham nhập dây đẳng, thu một khối, phía dưới còn có một khối, thu lúc sau phía dưới còn có, cũng không biết nói có bao nhiêu sâu. Hơn nữa liên miên mở ra, mỗi một tầng cũng không biết có bao nhiêu cái. Dây đẳng mũi nhọn linh hoạt mà phân nhánh, kéo dài, đụng tới liền thu, những cái đó vật thể liền một tầng một tầng mà biến mất. Đến cuối cùng gần ngàn mét lớn lên dây đằng căn bản đều với không tới bên cạnh, hơn nữa nước biển không ngừng chảy ngược, thị lực đã không đủ dùng, biên trưởng Hy cũng càng thêm mà cảm thấy cố hết sức. Võ thẳng lung lay, đã hàng đến thấp nhất trình độ, phía dưới dị năng cùng viên đạn bang bang bạch bạch mà đánh vào sát ngoài thượng, cố tự một bên điều khiển, đằng ra một bàn tay lôi quang vung lên, mặt đất thật dày một tầng đường xi măng ra nẻ mở ra, người rơi vào cái khe. lại cũng bại lộ ra dưới nền đất lộ ra càng nhiều thùng đựng hàng. Ngầm cơ hồ toàn bộ đều là. Cố tự đều lắp bắp kinh hãi, biên trường Hy Thái Dương nhảy ngảy, đây là chôn nhiều ít bảo tàng. Nàng đều có chút thu đến đầu mắt mở không gian hệ khai bế không gian quá mức thường xuyên sẽ xảy ra chuyện, nàng nông trưởng cũng là đồng dạng đạo lý được không. Cố tự nhận thấy được nàng sắp mặt, đã đủ rồi, chúng ta đi. Từ từ, biên trường Hy Ha có thể cam tâm. nay phía dưới chỉ sợ một phần năm cũng chưa thu được, nàng lấy không được liền phải chắp tay đưa cho người khác, bên này giảm bên kia tăng như thế nào có thể nhẫn? nàng nhìn dần dần hướng bên trong rũng đen nhánh nước biển, kỳ thật hải cảng bên ngoài mặt nước hạ thấp rất nhiều, chạy ngược tiến vào lượng liền không nhiều lắm, nàng từ tay trái bắt đầu bao trùm thượng kẹp nhiễm màu xanh lục lớp băng, sau đó nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, liền hốc mắt bên ngoài cũng bao trùm một tầng, cố tự xem đến trong lòng run sợ. Hắn biết nàng muốn làm cái gì, đường đi. Một đạo màu tím lam quang mang cuốn lấy nàng eo. Tựa hồ tưởng đem nàng ngăn lại, nhưng biên trường hy đã phấn nhiên thả người nhảy. thần kỳ chính là nàng vốn nên rơi xuống ở thùng đường hàng thượng, nhưng thân thể của nàng một đụng tới vài thứ kia, kia đồ vật bao gồm vòng quanh phụ cận đều trực tiếp biến mất không thấy. Nàng tiếp tục không hề trở ngại mà tự do vật rơi, thật giống như một giọt tan mòn tính chất lỏng, trong thời gian ngắn đem sở hữu vật chất đều bốc hơi giống nhau. Cố tự chơ mắt nhìn nàng bị nước biển bao phủ, biến mất ở trong tầm nhìn, hít sâu vài lần. Rốt cuộc vẫn là không đi theo nhảy xuống, tiểu tâm khống chế lôi mang, gắn bó cùng nàng liên hệ. Phía dưới người phát hiện có người nhảy xuống đi, đang muốn tiến lên, cố tự hừ lạnh một tiếng. Một trương thật lớn hàng rào điện tử trên trời giáng xuống, phàm là bị đụng tới ba lượng hạ đã bị điện thành tiêu hôi. Mà ở tới gần nước biển địa phương, bởi vì thủy có thể dẫn điện, hắn không dám vọng động. Tinh thần lực thúc thành một bó một bó, hướng người công kích qua đi. Tiếng gió khẩn cấp, không ai có thể tới gần nổ tung một cái đại lô thủng bờ đê, mà bên ngoài nước biển không ngừng hướng trong dũng Đó là bởi vì ngầm thùng đựng hàng đang ở nhanh chóng giảm bớt. Mấy thúc ánh đèn bắt giữ tới rồi võ thẳng, rất xa quân tạc thượng, một thanh niên giữ tận một khuôn mặt quát lớn, cố tự, ngươi phản bội ra ra, giết chết hắn, còn muốn đoạt đi hắn tâm huyết, ngươi không phải người. kia thanh niên đúng là phó tư nguy cùng hắn cùng nhau là phó hệ một ít nhân vật trọng yếu, tuy rằng ngày thường làm theo ý mình, nhưng vừa rồi nghe nói phó thanh tùng giấu đi rất nhiều vật tư, mà cố tự chính dẫn người trộm trở đi thời điểm, mọi người đều thập phần có an ý mà cùng chung kẻ địch, cơ hồ là dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới, trong đó có mấy người ánh mắt lập loè mịt mờ, phó thanh tùng giấu ở ngoại thành vật tư bọn họ nhiều ít biết chút, có thậm chí mua được bảo hộ vật tư người. Chỉ như lưu kiệt những cái đó, ở lén lút rời đi vật tư, hiện giờ Phó Thanh Tùng mất tích, bọn họ đang nghĩ ngợi tới làn nên xé rách ra mặt lúc, chỉ là không đợi bọn họ đậu thủ, phải đến tin tức có người suốt đêm đoạt vật tư, hơn nữa tựa hồ vẫn là chính mình đối thủ địch nhân. Bọn họ chính rối loạn tay chân, phái người chạy tới nơi, kết quả đã bị người báo cho hải cảng bên này xảy ra chuyện. Nguyên lai like Phó Thanh Tùng còn ở nơi này mai phục vật tư. Nghe nói vẫn là cũng đủ xây dựng một cái bình thường huyện thành vật tư Mặt sau rất nhiều quân đội đổi tới Trên bầu trời cũng xuất hiện mười mấy giá chiến cơ Chuẩn bị phong tỏa này phiến lĩnh vực Cố tử nghe thông tin nghi bên kia bóng dáng hội báo Chỉ nói hai chữ Lui lại Chính là các ngươi Chúng ta đều có biện pháp Hắn ngay sau đó đi liên hệ biên trường hy Lại như thế nào đều không có phản ứng Chính là thông qua dị năng liên hệ Hắn biết nàng còn hảo hảo Hắn ngẩng đầu nhìn xem càng bay càng gần chiến cơ, ở một quả cơ tái đầu đạn đánh trúng võ thẳng đồng thời, thuận thế thao túng võ thẳng rơi vào đáy nước, vừa vào thủy hắn liền từ cabin ra tới, theo cái kia lôi điện tìm được biên trường hy. Biên trường hy đã đem phía dưới vật tư toàn bộ thu thập sạch sẽ, nàng đang muốn hướng lên trên dù, lại bị một bàn tay giữ chặt, tuy rằng nước biển đen nhánh vần đủ, nhưng hai người vẫn là có thể thấy rõ lẫn nhau, Dị năng ở quanh người hình thành một tầng vách ngăn. giống như hộ thân ý gì giống nhau bảo hộ thân thể. Cố tự nói cái gì cũng chưa nói, lôi kéo nàng hướng nơi xa bơi đi. Trong nước sinh trưởng biến dị sinh vật, chẳng qua bởi vì nơi này vẫn là người hoạt động phạm vi, thủy cũng thiển, cho nên không có gì nguy hiểm tồn tại. Nhưng trường răng, cơ hình hàm răng tiểu ngư, cần giống như lợi châm còn mang theo độc tố tôm, lại trường lại dính sẽ phát ra điện giật xà hình sinh vật, còn có sẽ tự hành rối trường triển cuốn con ngồi hỗn độn thủy thảo. Này đó đều cho bọn hắn mang đến nhất định phiền thoái. Từ thủy thượng đầu hạ tới bom càng là thỉnh thoảng tại bên người nổ tung, nước biển bị rào đến càng thêm kích động. Cố tự hiển nhiên đối này phương thủy vực rất quen thuộc, biên trường hy chỉ cần đi theo hắn hảo. Bơi lội đối lúc này nàng tới nói cũng căn bản không phải vấn đề. Hơn nữa nàng cũng là vừa phát hiện, nàng có thể thông cấp từ nông trường trung rút đi không khí tới duy trì hô hấp. Nói cách khác nàng liền tính ngăn cách ngoại giới không khí cũng hoàn toàn có thể sinh tồn. Bơi không biết bao lâu, chung quanh an tĩnh lại, ngẫu nhiên ánh lửa cũng nhìn không thấy, cố tự mới mang theo nàng lại đến một chỗ chỗ nước cạn, chậm rãi bò lên trên đi, hai người dùng dị năng chấn khai trên người nước bẩn cùng lung tung rối loạn tiểu sinh vật, lập tức khôi phục một thân khít tịnh, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, hô hấp lạnh leo không khí, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáy nước không còn có uy hiếp, cũng không có trên mặt đất làm người an tâm thoải mái. Biên trưởng Hy nghỉ ngơi trong chốc lát, mới phát hiện chính mình tay còn gắt gao nắm ở người nào đó trong tay, giống như hắn xuống nước lúc sau liền vẫn luôn như vậy bắt lấy chính mình. Nàng chịu xuống tay, không có chịu động, cố tự chuyển qua tới yên lặng nhìn nàng một hồi, đôi mắt ở trong bóng đêm phát ra quang, ẩn nhẫn rồi lại thẳng chỉ nhân tâm. Biên trưởng Hy túi đầu, nhìn đến ống tay áo của hắn hướng lên trên nhấc lên, lộ ra vết thương giữ tận, cổ tay trái. Kia đạo thương còn thực thân, thậm chí còn không có hoàn toàn khép lại, hẳn là hai ngày này mới có, vừa thấy liền biết cắt thật sự thâm, ngươi tay. Cố tự buông ra tay đem tay áo kéo xuống tới, từ cổ áo lôi ra một khối chuế hắc dây xích thoái ngọc, dây xích hỏng rồi, ta đành phải đem nó treo ở nơi này, đứng rồi, bên trong có chút đổ vật Hắn đem không gian khí kế tiếp đưa cho biên trường hy. Biên trường hy kỳ quái mà tiếp nhận tới, nhìn nhìn hắc liên đoạn duyên. Này hiển nhiên là bị hung hăng kéo đoạn, nàng dò xét một chút không gian khí bên trong, đây là. Ban ngày đi ngang qua xưởng máy móc, ta tưởng ngươi yêu cầu này đó. Không gian khí tất cả đều là nông nghiệp thiết bị, các hình các màu, rậm rạp mà chứa đầy, đúng là nàng hôm nay muốn đi làm cho đồ vật, Cố tự nói, vốn dĩ ban ngày liền tưởng lấy ra tới, khi ta cho ngươi nhận lỗi, chỉ là sao lại đã quên. Nhận lỗi? Ta nói rồi ta không trách ngươi. ngươi không thu chính là còn đang trách ta cố tự đạm đạm cười dù sao đặt ở ta nơi này cũng vô dụng võ nơi mau đem đồ vật lấy đi không gian khí trả ta biên trưởng hy trầm mặc một chút tay nàng hai tay lòng bàn tay một trên một dưới mà dán trên cổ tay hắn miệng vết thương năng lượng ôn hòa mà vờn quanh cái kia miệng vết thương sau đó theo xuống tay cánh tay chạy vào thân thể hắn quay vòng một vòng hai vòng ba vòng Cố tử trong cơ thể này hai ngày tới tích thương bị dần dần mà lao đi. Biên trưởng Hy lúc này mới phát hiện hắn dị năng hẳn là cũng tới rồi lục giai, chỉ là cùng chính mình giống nhau có chút hấp tấp, cho nên dị năng có chút nóng nảy không ổn định. Nàng buông xuống mắt, Trấn An ôn dưỡng hắn dị năng. Tuy rằng bọn họ thân thể thượng trừ bỏ tay không có địa phương khác tiếp xúc, nhưng hai người dị năng lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau phối hợp, một hệ ôn nhuận trung hòa lôi hệ bá đạo. lôi hệ sắc bén tắc đem một hệ rèn luyện đến càng vì cứng cỏi. Loại này tiếp xúc so thân thể thượng đụng chạm càng vì khắc sâu, biên trường hy vốn dĩ chỉ là tưởng giúp hắn một phen, nhưng dần dần mà cũng không tự chủ được mà đắm chìm tại đây loại dung học trung, hiểu được một hệ, một chút cô động năng lượng. Cố tự lẳng lặng nhìn trước người mặt mày trầm tĩnh không nói lời nào nữ tử, bọn họ là vì lẫn nhau mà sinh, mệnh trung chú định. Hướng đông phía trước bọn họ về tới bình nguyên. Biên trường Hy thu hoạch vật tư thậm chí còn vượt qua phía trước dự đoán, từ hải cảng làm ra vật tư tám chín phần 10 là cùng xây dựng có quan hệ, dầu mỏ số lượng dự trữ cũng tương đương đến giàu có, này đó vô luận là tài liệu, vẫn là nguồn năng lượng đều không cần sầu, giang thành tập đoàn rốt cuộc tiến vào lửa nóng tấn mãnh xây dựng giữa. Vì phòng ngừa có người ác ý quấy dày này cơ hồ là tuyệt đối sẽ có, cố tự thỉnh Biên trường Hy lại phiền toái một chút. Vòng quanh toàn bộ bị hoa làm căn cứ dùng mà pha vi, tướng quân hạm du thuyền dọc theo đảo ra thật lớn khe long nhất nhất chi phóng, bởi vậy làm cơ sở hình thành nhất ngoại tầng phong tuyến. Này chắc là nhất độc đáo, nhưng cũng phi thường hữu hiệu công sự phòng ngự. Mà ở tầng này phòng tuyến bên ngoài, Giang thành tập đoàn bắt đầu cử kỳ nhận người. Cái này bình nguyên trở nên người đến người đi náo nhiệt phi phạm, đương nhiên mượn cơ hội gây chuyện, muốn hướng Giang thành tập đoàn cắm cái đinh cũng không ít. Bất quá này đều không phải biên trường hy muốn quan tâm sự, nàng phân tới rồi chính mình thập phần chi tam chiến lợi phẩm, những cái đó vật tư nhiều đến làm nàng kinh ngạc cảm thán, nàng vì thế xa xa mà tìm cái an tĩnh tiểu bồn địa, từ giang thành tập đoàn mướn một ít thợ thủ công cùng kiến trúc sư, làm cho bọn họ vì chính mình đáp trúc phong ốc. Lần này nàng tài liệu lại nhiều lại phong phú, cái dạng gì phòng ở đều chuẩn bị tạo một ít, thậm chí tương đối khổng lồ mang sân nơi ở linh tinh. cũng hy vọng có thể lộng mấy bộ. Lúc này đang ở công nhân nhóm trong tay ra đời chính là nàng tính toán dùng để đương phòng khám bề mặt office building. Chương 428 tỉnh lại, nghĩ đến quá đơn giản, canh một. Biên tiểu thư, có người tự xưng Lâm Dược Phong người tìm người, nói là tưởng hướng ngươi nói lời cảm tạ. Giang Lăng bỗng nhiên lại đây nói, Lâm Dược Phong. Ngày đó lúc sau, Lâm Dược Phong liền ủy thác cô yêu cho hắn đưa trở về. Biên trưởng Hy sau lại mới biết được Lâm Dược Phong đến từ thủ đô tám thế lực lớn chi nhất dân gian thế lực liên minh. Tám thế lực lớn chung có hai cái thế lực đến từ dân gian, một người xưng lang minh, một cái xưng hoàng minh. Lâm Dược Phong chính là lang minh minh chủ lâm bệ trưởng tử, ở lang minh được xưng là thiếu chủ. Nghĩ đến thiếu chủ cái này danh hiệu Biên trưởng Hy giật nhẹ khoe miệng, như vậy phục cổ cường đại danh hiệu đặt ở Lâm Dược Phong người kia trên người thật là không hài hòa thật sự. Khó trách hắn làm cho chúng bạn xa lánh, tựa hồ thân sinh lão tử đều nghĩ đem hắn hủy diệt, thật giống như lao đi một cái vết nhơ. Biên trưởng Hy vô vô quần áo lên, ở một trận ô che nắng phía dưới thấy được bị người vây quanh, thiếu chủ tư thế mười phần lâm dược phong, lâm dược phong mã thượng đứng lên, "Biên tiểu thư, lần trước thật sự quá cảm tạ ngươi, ta khi đó đầu vóc nước vào, cư nhiên không có nhận ra tới ngươi, sau lại đi trở về mới biết được." Biên trưởng Hi tùy ý gật gật đầu. Lâm Dược Phong thần bí hề hề mà đem nàng kéo đến một bên, biên tiểu thư, ngươi muốn khai phòng khám đúng không? Không tồi. Cố tam thiếu ở trong vòng đề đề, cơ bản đại gia nên biết đến đều đã biết, kỳ thật ta hôm nay lại đây, ta phụ thân cho ta một cái nhiệm vụ. Biên trưởng hy những mày, Lâm Dược Phong có chút chua sót mà nói, ngươi còn nhớ rõ ngày đó cái kia lâm gió mạnh đi. Đó là ta nhị đệ, hắn tìm được đường sống trong chỗ chết bảo vệ một cái mệnh. Bất quá mu bản chân bị tang thi chảo phá, hắn lập tức đem chính mình toàn bộ cảng chân bổ xuống. Hiện tại tuy rằng không có thi hóa, nhưng chịu kích thích quá mức, người cũng quá hư nhực rồi. Ta phụ thân là muốn cho ta thỉnh ngươi đi trị liệu lâm gió mạnh. Phần 136. Biên trưởng hy không chút khách khí mà cự tuyệt, còn chưa khai trương tạm không chịu lý nghiệp vụ. Hơn nữa ta thu không thu cái nào khách nhân xem tâm, ngươi trở về đi. Lâm Dược Phong nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiển nhiên cũng không muốn biên trường Hy đi cấp lâm gió mạnh trị liệu, tốt, ta trở về sẽ truyền đạt ngươi ý tứ. Mặt khác hắn có chút ngượng ngùng mà xoa xoa tay. Ta còn có một việc. Biên trường Hy mày cái này nhữ lại, ngươi thực sách. Thực mau thực mau, nói xong ta liền đi. Ở lâm dược phong cầu xin dưới. Biên trường Hy đem mục đích của hắn nghe rõ, người này từ nhỏ đến lớn lý tưởng chính là làm chạy tin tức nhiếp ảnh ra. Như vậy không chí hướng lý tưởng tự nhiên bị phụ thân đại nhân phản cảm, mặc thế lúc sau hắn không có tình ngộ, thậm chí tưởng ở thủ đô làm một cái báo xã, trung kiến hoàn toàn tê liệt tin tức hệ thống, lần này hắn tưởng thông qua tuyên truyền biên trường hy phòng khám mà làm chính mình tạo thế, phụ thân hắn đáp ứng. Chỉ cần có thể lấy được biên trường hy cho phép cùng nhận đồng, làm báo xã sự tình hắn sẽ không ở tổ chức. Biên trường hy nghe xong hứng thú thiếu thiếu, ta không cần tuyên truyền, Ta chính mình chính là tốt nhất chiêu bài, cũng không muốn cùng bất luận cái gì thế lực nhất lên quan hệ. Ngươi đi đi. Lâm Dược Phong nóng nảy, vội ngăn lại nàng, biên tiểu thư ngươi giúp đỡ đi. Hắn nhìn xem bên kia chính mình mang đến người, kỳ thật những người đó đều không phải ta người, đều là ta phụ thân phái tới giám thị ta. Ngươi ngày hôm qua cũng nghe tới rồi, ta phụ thân đối ta thất vọng tột đỉnh. Muốn giết ta cho ta huynh đệ lót đường. Hắn thống khổ mà nắm tóc. Nếu không phải ta gặp ngươi, bị ngươi cứu, ta phụ thân cảm thấy ta và ngươi có lẽ tính làm bằng hữu quan hệ, hắn đã sớm. Ngươi nếu là cự tuyệt ta, ta trở về chính là tử lộ một cái A. Ý của ngươi là nói, nếu là làm những người đó biết ta đối với ngươi một chút đều không thích, phụ thân ngươi liền sẽ cảm thấy ngươi đã không có giá trị lợi dụng, sẽ không lại làm ngươi tồn tại lãng phí tài nguyên. Nàng nhìn lâm dược phong vội vàng gật đầu. Giống như đem chính mình coi như cuối cùng cứu mạng dâm dạng, có điểm không biết nên khóc hay cười, làm nhân nhi tử làm được này phân thượng. Ngươi thật là ta thấy đến đệ nhất phân, bất quá. Này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nàng không quen nhìn lâm dược phong loại này mềm yếu, hắn trong mắt nhìn không tới đối phụ thân hắn chán ghét căm hận. Nhìn không tới tỉnh lại cùng dự bị nằm gai nếm mật tẩn nhẫn, chỉ có thống khổ cùng bất lực, loại người này vĩnh viễn đều đỡ không đứng dậy. Hú hồ liền tính đỡ đến lên, nàng cũng không có đi đầu tư người khác ý tưởng. Lâm Dược Phong bắt được cánh tay của nàng, ngươi như thế nào như vậy, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Biên trưởng hy nhíu mày nhìn cái tay kia, nàng còn không có động, giang lăng một phen nắm Lâm Dược Phong thủ đoạn, đem hắn trảo đến hoa hoa thẳng tê, nơi này không chào đón ngươi, mau rời đi. Lâm Dược Phong nhìn đến biên trường hy xoay người rời đi, thật sự luôn cuống. Ngươi chỉ cần nói một câu hảo là có thể cứu ta một mạng, biên tiểu thư, ta biết ngươi là người tốt, bằng không liền sẽ không cố ý cứu ta trở về, ngươi lại giúp một lần vội đi. Biên trường Hy cười lạnh nói, chẳng những là muốn bảo ngươi một mạng đi, về sau ngươi ở lang minh địa vị, uy tín, lang minh người thông qua chúng ta hữu hảo quan hệ tới tìm kiếm cái gì tiện lợi chỗ tốt. Ha ha, ta có phải hay không muốn nhọc lòng ngươi cả đời? Không thể hiểu được. nàng tả hữu nhìn nhìn có chút tiếng đối xem ra không có cao to hung thần ác sát bảo tiêu thật đúng là không có phương tiện đành phải dương giọng đối lâm dược phong nhân đạo mang lên các ngươi thiếu ra chạy nhanh rời đi nếu không đừng trách ta không khách khí biên trưởng hy ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm ngươi như vậy ngoan độc cũng xứng đương bác sĩ lâm dược phong bị bay nhanh mang đi biên trưởng hy thuận thuận tóc sớm biết rằng hắn như vậy nhỉ, liền không nên cứu hắn Nàng nhìn xem xa gần một chút về xem người, nhúng nhúng vai, cùng Giang Lăng đi trở về đi, ta chẳng lẽ thật sự quá nhẫn tâm. Nam nhân kia hôn đến chính mình cha ruột cũng không thể chịu đựng, có thể thấy được có bao nhiêu thất bại, nếu hắn còn có một chút lý trí, nên nương cơ hội này chân chính mà tìm kiếm ngươi trợ giúp, mà không phải. Ngươi nếu là giúp hắn, mới là cùng chính mình không qua được. Giang Lăng nghiêm túc mà nói, hơn nữa ta vẫn luôn cảm thấy ngươi quá mềm lòng. Nói như thế nào? Giang lăng lắc đầu, một lát sau mới nói, ta không biết nói như thế nào, chỉ là cảm thấy, ngươi quá không so đo, nhân ra khi dễ ngươi, ngươi đều sẽ không khi dễ trở về. Biên trưởng Hy Trầm Tư Hạ, không lại tiếp tục cái này đề tài, bên kia không phải ở nhận người sao. Ngươi giúp ta lưu tâm một chút, xính vài người lại đây, tốt nhất là Trang Hán, thực uy vũ cái loại này, tâm địa muốn thật sự, thân phận gia đình muốn đơn giản. Ngươi phải dùng người Như vậy có phải hay không quá qua loa Cho nên ngươi tinh tế chọn sao Cùng dung dung cùng đi Nếu là không tốt về sau có thể lại đá rơi xuống Biên trưởng Hy nghĩ nghĩ Giang thành tập đoàn nhưng thật ra Có chút người rất thích hợp Cũng biết căn biết rõ Bất quá Chính mình như vậy đi muốn người khẳng định Có thể thành công Nhưng nhân ra chính mình nếu không muốn Lại đây ngược lại không đẹp Trường Hy Biên trưởng Hy quay đầu nhìn lại thấy là cố ưu sao ngươi lại tới đây ách ta hiện tại có rảnh có thể đi coi chừng chuẩn cái này không vội ta là tới xem ngươi có hay không yêu cầu hỗ trợ cố ưu một thân đạm kim sắc hưu nhàn phục hắn tựa hồ tương đối thiên vị kim sắc loại này huy hoàng bắt mắt nhan sắc ở trên người hắn chút nào không hiện phù hoa ngược lại càng đem hắn sân đến tự phụ cao hoa biên trưởng hy vốn dĩ cảm thấy hắn người như vậy rất khó ở chung nhưng trên thực tế cơ bản sẽ không Ta office building mau kiến hảo, muốn hay không đến xem. Vinh hạnh chi đến. Cố tự chính tranh thủ lúc rảnh rỗi, một người trốn tránh xem trong tay thật dày tờ giấy. Đây là cố bồi cho hắn, tổng kết ra tới hắn thân là một cái bạn trai làm được không tốt. Thậm chí là làm sai địa phương, hắn xem đến mồ hôi lạnh ớ ra, trên thực tế này tờ giấy rất có khả năng chính là xuất từ lâm rung rung tay. Cái này tiểu nữ sinh tại đây tờ giấy thượng thư quán giận mà đối cô tự tiến hành rồi chỉ trích, nói được hắn cơ hồ liền không có làm đối diện, mà từ đầu tới đôi sai lầm lớn nhất chính là không có nhiều hơn làm bạn biên trường hy. Nữ hài tử là yêu cầu nhiều bồi. Tìm các loại lý do đi nàng trước mặt soát tồn tại cảm. Nhiều lời lời ngon tiếng ngọt. Mặt dày mày dạn dây dưa. cố tự xấu hổ mà buông giấy, quả nhiên xin giúp đỡ cô bồi chính là không đúng. Hắn lúc ấy cũng là quá mờ mịt vô thố, này, này căn bản chính là tiểu nam sinh tiểu nữ sinh siếc. Chính là, nghĩ đến ngày đó buổi tối, bọn họ từ hải cảng biên rời khỏi sau, hắn tìm không thấy lý do lại cùng nàng cùng nhau. Nàng cũng không hề có muốn lại đây xem một cái ý tứ, hai người hoàn toàn không có liên hệ. Rõ ràng ở hải cảng biên thời điểm không khí vẫn là thực không tồi, hắn cho rằng chỉ cần bảo trì tiếp xúc, nhiều hơn tiếp xúc. Tự nhiên liền có thể trở lại trước kia, rốt cuộc bọn họ cảm tình vẫn là ở kia, hơn nữa trường hy thái độ cùng trước kia cũng không có gì khác nhau, không có chán ghét cùng mâu thuẫn, cũng không có rõ ràng cự tuyệt. Quả nhiên hắn vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Cố tự mày đều nhăn ở cùng nhau. Đầu nhi. Khâu Vân vội vã mà lại đây. Cố ưu tới. Cố tự bất động thanh sắc mà đem trang giấy thu hồi tới, nhàn nhạt hỏi, hắn ở đâu? Khâu Vân không nói. Vớt một cái ngươi hiểu ánh mắt, cố tự xứng sốt, sau đó sắc mặt trở nên khó coi. Không nói một lời, đứng lên liền đi. Mà bên này, nho nhỏ buồn điệu nội, biên trưởng Hy mang theo cô ưu tham quan nàng tân kiến thành office building, kỳ thật cũng không gọi lâu. Đây là một tầng lâu phòng ở, đại môn là trong suốt pha lê đẩy cửa, đi vào lúc sau là một cái đai khách sảnh ngoài, bên trong mới là nàng ngồi khám địa phương, tả hữu các có mấy cái phòng, không lớn. nhưng tường soát địa thực bạch cửa sổ lại đại lại sáng ngời mặt đất cũng phô sạch sẽ xinh đẹp gỗ đặc sàn nhà cô yêu thực nghiêm túc mà nhìn còn phát hiện mỗi cái trong phòng đều có toilet này có thể hay không quá phiền thoái con hảo mái nhà có thật lớn cách nước thủy liền từ thủy quản liên thông đến rửa mặt đài sau đó lại từ bài ô quản bài xuất biên trường hy nói bao gồm vê nút cờ sinh ra huế vợt đều thống nhất thu thập đến sàn nhà dưới một cái chuyên môn địa phương tuy rằng phiền toái chút nhưng đúng giờ thanh đổi là được nàng hiện giờ ăn uống không lo cũng không rửa tay nghề ăn cơm tiếp nhận bệnh hoạn trên cơ bản muốn xa hoa chút suy xét đến những người đó thân phận nàng mới lộng này đó phương tiện đến lúc đó chiêu mấy cái thành thật cần cù và thật thà nhân viên vệ sinh là được bao gồm nơi này chỉnh thể thanh khiết duy trì này đều yêu cầu người cố ưu lắc đầu liền hướng này hoàn cảnh đến lúc đó chỉ sợ có người sẽ muốn nằm viện một người từ bên ngoài tiến vào Có chút cảnh giác mà nhìn xem cô yêu, sau đó phía đối diện trường hy nói, biên tiểu thư mặt sau ngươi nói muốn lưu làm hoa viên địa phương, ngươi xem muốn trải lên thổ sao. Người này mặt thang phơi đến hắc hồng, một ngụm chỉnh tề bạch nhà, chẳng sợ vẻ mặt nghiêm túc cũng là người cảm thấy phá lệ chân chất. Người này đúng là trương bất bạch, biên trường hy thoát ly ra tới, hắn cũng chạy nhanh theo tới, hắn có một tay thợ một tay nghề, sửa nhà cũng rất tuyệt, đều là tôi luyện ra tới. không cần trước không đi. Biên trường hy nói, cố ưu thấy được bọn họ nói cái kia lưu làm hoa viên địa phương, cái này làm công nơi kỳ thật không chỉ là vài món phòng ở, bên ngoài có một vòng thực duyên dáng tường viện, bên trong có rất nhiều trống không địa phương, chỉ cần ở những cái đó đất trống thượng trải lên thổ, loại chút hoa cỏ, ở trúc thượng một ít lộ, này hoàn toàn chính là một cái phong bế thức rộng đại việt tử. Mà này toàn bộ kiến trúc đều là lấy tinh nước thép bùn cùng với tấm ván gỗ đánh đến chỉnh mặt nền, các linh kiện đều liên tiếp ở bên nhau, biên trường hy hoàn toàn có thể làm được tùy thời tùy chỗ mang theo cái này sân. Nàng là rất mạnh một hệ, cũng là nhất thần kỳ không gian hệ, vẫn là làm hắn lúc ban đầu vô cùng cảm thấy hứng thú tinh thần hệ. Hắn nhìn cái này làm người khó có thể tưởng tượng nữ nhân, ánh mắt tất cả đều là tán thưởng cùng thiện ý tìm tòi nghiên cứu, vô pháp không bị hấp dẫn. Ngươi chuẩn bị chính mình bố trí cái này hoa viên. Biên trường Hy cong cong khỏe miệng, ta là một hệ, với ta mà nói này rất đơn giản. Nói đến nàng trường hạ, nàng là tự tin, trong mắt rực rỡ lấp lánh, đúng rồi, ngươi nói ta khi nào bắt đầu tương đối hảo. Cố tự xa xa nhìn đến chính là hai người trò chuyện với nhau thật vui cảnh tượng, dưới ánh mặt trời, biên trường Hy vẫn luôn khoe môi mang cười, thỉnh thoảng giơ tay phảng phất ở khoa tay múa chân cái gì. Hoàn toàn không có gần nhất cùng hắn ở chung khi trầm mặc lãnh đạm, mà cô yêu nghiêng thai lắng nghe, khí chất ôn hòa, thỉnh thoảng ứng thượng vài câu. Đông nhiên cô ưu nói gì đó, biên trường hi nghiêng đầu, mặt ủ mày cho mà suy nghĩ một hồi lâu, lắc đầu, sầu khổ mà trở về một câu, cô yêu sửng sốt một chút. Tiện đa buồn cười, nàng vốn dĩ liền lớn lên đẹp, cô ưu lại là như vậy tướng mạo, mặc cho ai nhìn này hai người đều phải tán một câu trai tài gái sắc. Thậm chí chung quanh đã có người xem lên người, mãn nhãn đều là yêu thích và ngưỡng mộ. Cố tự trái tim giống như bị một bàn tay hung hăng nắm chặt. Ánh mặt trời như vậy ấm áp, hắn lại toàn thân rách run. Hắn lần đầu cảm thấy biên trường hy tươi cười là như vậy chói mắt. Lần đầu như vậy rõ ràng hoàn toàn mà lĩnh mộ đến. Hắn mất đi giống nhau chân quý nhất đổ vợ. Cố đội! Cố đội! Ở chỗ này làm việc người đều là biên trưởng hy lâm thời từ Giang thành tập đoàn thuê. Thấy được cố tự tự nhiên đều chào hỏi, biên trường hy thân thể cường một chút, quay đầu đi. Bên miệng tươi cười dần dần vông, sau đó lại khôi phục đến cái loại này trầm tĩnh đạm nhiên bộ dáng. Không có chán ghét cùng mâu thuẫn, cũng không có cự tuyệt cố tự đi vào nơi này, tỏ vẻ ra không nghĩ nhìn thấy hắn ý tứ, nàng chỉ là thu liễm sở hữu sinh động biểu tình, mặt mày vân đạm phong khinh thông dong an nhàn, giống như đứng ở trước mắt chính là một cái thực bình thường. Không có gì đặc biệt quan hệ người quen, nhưng gần là cái dạng này ôn hòa phản ứng, liền đem cô tự đánh vào địa ngục Cô tự đau lòng khó ức. Không có cô yêu ở hắn còn không cảm giác được cái gì, hắn còn cảm thấy nàng như vậy biểu tình là thực bình thường. Thậm chí may mắn nàng không có đẩy ra hắn, trốn tránh hắn. Chỉ cần cho hắn thời gian, liền có thể thay đổi nàng thái độ. Nhưng lúc này, hắn biết chính mình nghĩ đến quá tốt đẹp, hắn tình nguyện biên trường hy cùng hắn phát giận Chỉ trích hắn, Cố ưu nói, chúng ta đang ở thương lượng phòng khám tên gọi là gì, ta nói trực tiếp kêu trường hy phòng khám, hoặc là trường hy chữa bệnh, nàng cảm thấy lấy tên của mình mệnh danh quá tự luyến, ngươi có ý kiến gì? Biên trường hy nghe hắn đem lời nói trực tiếp thuật lại ra tới, rất có chút ngượng ngùng, làm cho cố tự mặt theo bản năng mà lại lần nữa phản bác, vốn dĩ chính là sao? Giống như hận không thể mọi người đều biết chính mình gọi là gì giống nhau. Nàng không khỏi liền nghĩ đến vân hoa căn cứ, có loại muốn cùng chư vân hoa cái kia tự luyến ra hỏa thông đồng làm bậy cảm giác quen thuộc. Chính là tên của ngươi ngụ ý thực hảo, cũng thực độc thuộc lòng. Nói đến cái này biên trường hy liền cao hứng, đó là, ta ba mẹ lấy được hảo. Chính là vừa chuyển đầu, nhìn đến cố tự kia trương âm trầm mặt, nàng cười không nổi. Cố tự trầm giọng nói, nữ hải tử tên như thế nào làm cho người thuận miệng nhắc tới, tên này không tốt. hắn nhìn biên trường hy nhất đẳng chính mình nói chuyện rũ mặt không hề răng bộ dáng trong lòng nói không nên lời cái gì cảm thụ chỉ cảm thấy lại dừng lại một giây chính mình liền phải khống chế không được chính mình hắn không biết chính mình sẽ làm cái gì là đem biên trường hy kéo đi vẫn là đem cô ưu một quyền đánh chết hắn ẩn nhẫn mà từ kẽ răng bước ra một câu ta còn có việc muốn vội các ngươi liêu nói xong liền vội vã mà đi rồi biên trường hy nhìn hắn bóng dáng tự dễ mà kéo kéo khỏe môi cũng hoàn toàn mất đi hứng thú đầu cũng không nâng cùng cố ưu nói liền ấn ngươi nói đi nhân thủ ta sẽ chính mình chuẩn bị tốt không hề thương lượng một chút cũng không cần thiết như vậy cấp không cần dù sao cũng không có gì hảo chuẩn bị Cô ưu trầm mặc một chút chúng ta đây ngày mai thấy tên nói đã kêu trường hy chữa bệnh đi ngày hôm sau biên trường hy trường hy chữa bệnh liền khai trường bên ngoài thành bên ngoài Giữa bình nguyên nhưng thật ra tương đối gần, là một cái trị an tương đối hảo, giao thông tiện lợi, hơn nữa cũng tương đối mà nói tương đối giàu có địa phương. Cô ưu sớm một ngày giúp nàng đem một chỗ săn bằng, nàng lại đây chỉ cần từ nông trường lấy ra làm công sân, để ở đâu một phóng. Trên cửa lớn đã treo lên trường hy chữa bệnh bốn cái chữ to, biên trường hy một thân màu xanh lục trang phục đứng ở cửa thảm đỏ. Tả hưu đứng hiện giờ trường hy chữa bệnh trừ bỏ lục thiệu dương ở ngoài sở hưu thành viên. giang lăng lâm Dung Dung cùng với bởi vì hai chân tàn tật mà không có tham dự lục thiệu dương phụ trách đại khách hẹn trước cùng đăng ký chờ trương bất bạch cùng hắn dẫn tiến một cái huynh đệ phụ trách việc nặng tạp vụ triệu gì là tối hôm qua tới tìm biên trường hy muốn đi theo nàng biên trường hy làm nàng tổng lĩnh bảo khiết sự vụ đương nhiên phía dưới còn mặt khác chiêu hai nữ tính làm cụ thể thanh khiết công tác lao khổng mao toại tự đề cử mình muốn tới đương bảo an hán dáng người khổng vo khôi tráng bản thân lại là lực lượng hình kỳ thật biên trường hy vốn dĩ liền có nghĩ đến hắn hắn tự nguyện lại đây tự nhiên giai đại vui mừng một cái khác bảo an vốn dĩ giang thành tập đoàn có mấy người cũng nguyện ý tới tiểu uy thậm chí tìm được nàng hy vọng cho hắn đại ca kiều võ một cái lực lượng hình dị năng giả ở nàng này mưu cái thiếu nhưng nàng tự hỏi hồi lâu toàn bộ cự tuyệt mà là tân chiêu cái cao to tân nhân như thế tính xuống dưới Biên trường hy đoàn đội hiện giờ tính thượng nàng liền có 11 người, trong đó có hai nam hai nữ bốn cái tân nhân, tuy rằng nhất thời không thể tuyệt đối tín nhiệm, nhưng biên trường hy đối này tỏ vẻ thực vừa lòng, có đôi khi, tân nhân so quen biết đã lâu càng tốt dùng. Đại gia ăn mặc chế tạo gấp gáp ra tới thống nhất phục sức, chỉnh tề mà đứng ở cửa, cái này khai trương nghi thức tương đối cũ kỹ mà dùng tới rồi lắng hoa cùng tháo, bởi vì là đầu độ có một cái bệnh viện ra đời. Hơn nữa cô ưu tuyên truyền, biên trưởng hy danh hảo mọi người cũng không xa lạ, bởi vậy vây xem người rất nhiều, chờ pháo đánh xong, ở nhàn nhạt khói thuốc súng chung biên trưởng hy mở miệng nói nói mấy câu, cũng tỏ vẻ hôm nay trước 100 danh miễn phí xem chị, đám người liền nhất. Thời có chút xôi trào lên. Kỳ thật biên trưởng hy có thể cao lánh một chút, không làm miễn phí, làm theo lập tức có người tìm tới mua tới, bởi vì cô ưu đã xuyên thấu qua đế. tam thế lực lớn cùng với mặt khác lớn nhỏ thế lực đều có rất rất nhiều thân hoạn lớn nhỏ tật xấu người, hoặc là không nói xa, cố ra liền có người bài đội muốn tới. Minh Tuấn Ngạn cũng ở ngày hôm qua buổi chiều chạy tới cùng nàng xác định tin tức thật giả, biết nàng quả nhiên muốn làm chữa bệnh, đương trường liền kích động. Vô luận khi nào chỉ sợ bác sĩ này nghề vĩnh viễn không thiếu khách hàng. Chỉ là nàng nếu ở cái này địa phương là hộ, cùng phụ cận người làm một ít hố động cấp chút chỗ tốt cũng khá tốt. Dù sao đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Nàng đi vào chính mình văn phòng, Giang Lăng cùng Lâm Dung Dung thì tại đăng ký trước báo danh 100 người, cái này quy mô nhỏ đến đáng thương, cơ hồ không có bất luận cái gì chữa bệnh thiết bị chữa bệnh cơ cấu, lập tức liền bận rộn lên. Cố Tự đứng ở trong đám người, mọi người xua như xua vịt mà đi phía trước dùng, làm nổi bật đến hắn thân ảnh đặc biệt đột ngột. Hắn nhìn trên cửa kia đấu đại bắt mắt bốn chữ. Chỉ cảm thấy một hơi tốt nhất không đi hạ hạ không tới, nắm tay nắm đến khanh khách rung động. Hắn chân trước nói không cần dùng tên này, nàng sau lưng liền viết lên rồi. Khai trương chuyện lớn như vậy, nàng cùng cố ưu hai ba câu lời nói liền gõ định rồi, đối hắn lại liền để cũng chưa để, nếu không phải nghe được người ta nói khởi, hắn còn không biết khi nào biết đâu. Vừa rồi hắn vẫn luôn đứng ở chỗ này, nàng lại không có hướng bên này ngó thượng liếc mắt một cái, không biết là không thấy được. Vẫn là thấy được không nghĩ để ý tới Vô luận là cái nào nguyên nhân Cố tự miệng đầy phát khổ Tự làm bậy không thể sống Tự làm bậy không thể sống Chương 430 hả giận Ta liền không cần ngươi Canh một Biên trường hy mới tại vị trí ngồi hạ Bên ngoài nói hoa hủy hội phái người tới ăn mừng Nàng đi ra ngoài vừa thấy Đùi nhã trinh phong hoa tuyệt đại mà đứng ở thảm đỏ thượng Đối nàng hơi hơi mỉm cười Còn túi người hơi hơi không lưng Động tác điển nhã tuyệt đẹp đến phảng phất hỏa thượng đi xuống thị nữ. Bùi nhã trinh đôi tay đưa tới một cái màu đỏ thiệp mời, nhã trinh cần đại biểu hoa hủy hội, hướng biên tiểu thư chúc mừng khai trường. Ba ngày sau chúng ta hoa hủy hội đem làm ông chủ tổ chức một cái tiệc tối, đối gần đây tăng thi số lượng đại, tăng hành vi dị thường tiến hành tham thảo, cùng với thương nghị ngày sau đừng ra, hy vọng biên tiểu thư có thể tham dự. Biên trường hy mặt vô biểu tình. Lần trước nhìn thấy bùi nhã trinh là còn ở phó thanh tùng nơi đó, mấy ngày không gặp, này liền lại nét mặt tỏa sáng. Nàng hơi hơi cúi đầu, đệ nặng thanh âm, ngươi như thế nào còn dám ở trước mặt ta xuất hiện, lần trước không đá thương ngươi. Bùi nhã trinh biên sắc, cương cười nói, nhã trinh là vì công sự mà đến, biên tiểu thư chúng ta tư nhân ân đoán, vẫn là phóng tới ngầm đi. Nàng thanh âm không lớn, lại có thể cho người bên cạnh đều nghe thấy. miễn cưỡng gương mặt tươi cười mang theo nhẫn nhục phụ trọng ép dạ cầu toàn giống nhau hương vị xem đến gần nhất mấy cái tám thế lực lớn phái tới thanh niên tài tuấn một trận đau lòng xem biên trường hy ánh mắt có chút không tốt biên trường hy trong lòng lại cùng ăn rồi bỏ giường như ghê tởm tay hảo ngỡ a nhưng nàng cũng biết ở chỗ này đánh bùi nhã trinh chính mình cũng không chiếm được hảo đi hôm nay nhân gia chính là đại biểu hóa hủy hội đâu nàng ngâng cằm lên tuy rằng thân cao không bằng nhân gia mỹ nữ nhưng khí thế tuyệt đối mà thắng qua nàng vô số cơ hồ là vinh váo tự đắc mà nói đùi tiểu thư là dị năng giả sao bùi nhã trinh mà ra không phải hoa hủy hội là không ai vẫn là như thế nào cho ta đưa cái thiệp mời đều là phái cái yếu đối mong manh tiểu nương tử đây là khinh thường ta sao hơn nữa biết rõ ta và ngươi có hiềm khích còn làm ngươi tới cách chúng ta làm người thật sự thực hoài nghi có phải hay không muốn ở ta rất tốt nhật tử tới xúc ta mày Không đợi bùi nhã trinh nói chuyện, nàng thần sắc một lệ. Nếu các ngươi hoa Hủy hội không thành tâm, ta cũng không đi tự thảo mất mặt, này trương thiệp mời ngươi thu hồi đi. Mặt khác, giang lăng. Đúng vậy. Về sau nhưng phàm là hoa Hủy hội người, ta đều không tiếp. Các ngươi cần phải hảo hảo chấn cửa ải. Biên trưởng hy nói xong cũng không xem bùi nhã trinh khó coi đến cực điểm sắc mặt hòa khí đến phát run thân hình, dơ lên khỏe miệng xoay người bước lên bậc thang. Phía sau bùi nhã trinh lại hô, cố tự. Nàng một đốn, quay đầu nhìn lại. Bùi nhã trinh lại dáng vẻ muôn vàn mà đi đến trong đám người cố tự trước mặt, xem náo nhiệt mọi người đều tự động mà cho nàng nhường đường. Có biết nội tình đều ở chờ mong trận này hai nữ một nam tiết mục sẽ như thế nào phát triển. Bùi nhã trinh giống như vừa rồi bị biên trưởng hy khinh thường sự hoàn toàn không phát sinh quá, lại lấy ra một chương thì mời, cố tự. Cố tự xem cũng chưa xem nàng. Trong tay méo kia tờ giấy, ánh mắt đen kịt không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó liền ở bùi nhã trinh mở miệng thời điểm, trong đám người kia mà ra, đi đến biên trường hy trước mặt, đừng quá vất vả, nhìn đến không thích người trực tiếp đổi đi, nếu có người bởi vậy tới nháo sự, liên hệ ta. Biên trường hy ngẩn ra một chút, có chút phức tạp mà liếc hắn một cái, nhưng nghe đến hắn những lời này, nàng trong lòng vẫn là thực hưởng thụ, liền gật gật đầu. Bùi nhã trinh ra mặt đều có chút banh không được, Cố tự. Cố tự lại đối phía sau Khâu Vân nói. Ngươi mang theo người ở chỗ này duy trì một chút, đừng làm bụng dạ khó lường người chờ phá hủy. Lại cùng biên trường Hy nói, Khâu Vân bọn họ ở chỗ này lưu một chút, ngươi nếu là cảm thấy không cần. Buổi chiều làm cho bọn họ trở về là được. Cũng không đợi biên trường Hy cự tuyệt, liền rời đi. Từ đầu đến cuối cũng chưa xem bùi nhã trinh liếc mắt một cái. Trung quanh có chút xôn xao. Cũng có vui sướng khi người gặp họa, có đôi khi chính là như vậy. Một chuyện kiện nam chính thái độ so nữ chính muốn càng chịu coi trọng càng có lực ảnh hưởng. Biên trưởng hy coi thường bùi nhã trinh, này có thể bị coi như hai nữ nhân tư nhân đoán, thậm chí nói thành biên trưởng hy tùy hứng, không màng đại cục không biết đại thể bùi nhã trinh nhất định sẽ như vậy thao tác. Nhưng cô tự thái độ một biểu hiện ra ngoài, nói thẳng bùi nhã trinh chờ bụng dạ khó lường. Không cần phải nói bùi nhã trinh cá nhân mị lực ở mọi người trong mắt đại ngã. Chính là tám thế lực lớn người đều phải hảo hảo ước lượng một phen. Mọi người các hoài tâm tư mà tan, cố ưu nhìn cố tự rời đi phương hướng thở dài. Lại xem biên trường hy, tuy rằng không có đặc biệt biểu hiện, nhưng nàng bước chân đều nhẹ nhàng vài phần, khỏe mắt nhiên có lẽ liền nàng chính mình cũng chưa nhận thấy được ý cười. Biên trường hy ngày này đều rất bận rộn, đầu tiên là 100 miễn phí người. này cơ hồ đủ nàng vội cả ngày đến mau trạng vạng khi lại tiếp cô ưu một cái trường bối minh tuấn ngạn một cái thủ hạ rồi sau đó mặt hẹn trước danh sách cơ hồ bài đến hơn 10 ngày có hơn mặt trời chiều ngã về tây kết thúc công việc lúc này trước cửa mọi người sớm đã tan đi ra tới kêu miễn phí 100 cơ bản không phải cái gì thế lực lớn người đang ở vừa mừng vừa sợ tận hết sức lực mà cấp biên trường hy tuyên truyền cùng phát thẻ người tốt mọi người liên tiếp nhìn bên này Hâm mộ ghen tị hận các loại cảm xúc đều không phải ít, sau đó liền thấy xoát điệu một chút, toàn bộ xinh đẹp sáng ngời office building đều không thấy, chỉ còn lại có biên trường hy mang theo 10 cái thủ. Hạ, lên xe hồi Bình Nguyên đi. Ở Bình Nguyên, một cái nho nhỏ buồn địa, giải rác mấy gian phòng ốc, đây là bọn họ một cá nhân cũng chính mình người nhà tạm thời dừng chân địa điểm, có một đống 2 tầng lâu cao chính thức ký túc xá đang ở dựng lên. chỉ là một hai ngày còn không thể hoàn công triệu gì sớm một giờ liền mang theo hai cái nhân viên vệ sinh trở về lộng ăn biên trường hy bọn họ vừa đến liền có thể ăn cơm buổi tối tam đồ ăn một canh hơn nữa kia canh vẫn là xương sừng củ cải canh đồ ăn sao một cái là nấm hương thịt gà một cái là chua cay khoai tây ti một cái là xanh mượt bạo xào rau xanh tuy rằng đều là cơm nhà nhưng ở mặt thế trung nơi nào có thể có như vậy tốt thức ăn thịt lại mới mẻ, rau dưa cũng thanh thúy tươi mới. Đặc biệt là mấy cái mới tới cùng với bọn họ người nhà, bọn họ phía trước bất luận là chính mình sinh hoạt, vẫn là cho người ta làm việc, mỗi ngày có thể có mấy cái lánh mản thầu liền không tồi, đứng đứng đắn đắn như vậy ngồi xuống ăn một đoạn như vậy phong phú, ăn ăn đều đem nước mắt ăn xong tới. Chính là những người khác, trừ bỏ triệu gì cùng lâm dung dung, đều không có không âm thầm giật mình. Biên trưởng Hy không thích thương cảm, Đem chính mình kia phân dọn đến chính mình nhà gỗ nhỏ, cùng sữa bò cùng nhau ăn. Đêm nguyệt dưới, bọn họ bò đến một cái sườn núi thượng, nhìn đỉnh đầu kia cong trăng lạnh, một cái ngồi một cái nằm bò, kề tại cùng nhau, sau một lúc lâu không có động tĩnh. Bên người đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, bạch hằng lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, ta còn không có chúc mừng ngươi đâu, ngươi so với ta tưởng tượng đến còn muốn ghê gớm. Biên trường hy cười một cái, biến ra một phen ghế dựa, ngồi. Bạch Hằng trầm mặt một chút, nhìn nàng trắng non khuôn mặt, chính là ngươi không vui. Biên trường Hy vướt ve sữa bỏ mềm mại trường bao, trên đời này ai có thể thời thời khắc khắc mà sung sướng, liền tính là mặt thế phía trước, cũng cắt có các phiền não. Trong lòng suy đoán bị chứng thực, Bạch Hằng liền có chút nhịn không được, chính là ngươi rõ ràng có thể cho chính mình vui vẻ, ngươi nếu còn thích hắn, liền cùng hắn hảo hảo ở bên nhau, nếu không thích hắn, liền hoàn toàn tách ra, nếu, nếu một người cô đơn, trên đời ưu tú nam nhân còn có rất nhiều hắn nắm chặt xong quyền ta cũng vẫn luôn đang đợi ngươi biên trưởng hy mảnh dài lông mi run rẩy thanh âm không có phập phồng bạch hằng ta nói rồi chúng ta không có khả năng bạch hằng liền cùng tiết khí giống nhau nhưng vẫn là có một ít không cam lòng vì cái gì không có khả năng khi đó là bởi vì có hắn, hiện tại đâu ngươi không phải hạ quyết tâm cùng hắn chia tay Ít nhất ta so với người khác tới nói càng đáng tin cậy, càng quen thuộc không phải sao. Biên trường hy cười hạ, cảm tình nếu chỉ là hai cái quen thuộc người kết nhóm sinh hoạt, cần gì phải một hai phải như vậy vất vả mà tìm một cái. Bạch Hằng, chúng ta thật sự đã qua đi, ngươi hiện tại với ta mà nói, chính là một cái bình thường người quen, sự tình trước kia, liền cùng đời trước giống nhau. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thực nghiêm túc mà khuyên nhủ, ngươi buông tay đi, trên đời thích hợp người nữ nhân. có rất nhiều, nhưng không bao gồm ta. Trầm mặc ở hai người tri gian tuyên Hoành qua hồi lâu Bạch Hằng mới thê lương cười, hắn cũng sẽ trở thành ngươi quá khứ sao? Ngươi muốn ta buông tay, nhưng hắn sẽ buông tay sao? Ngươi bỏ được dùng loại này ngữ khi nói với hắn lời nói sao? Biên trưởng hy không có trả lời, Bạch Hằng lại hỏi, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì dạng người bồi ngươi? Nàng sát mặt trầm rãi lạnh xuống dưới, không phải cố tự, Cũng không phải là ngươi. Đó là ai? Không có người. Bạch Hằng cười nhạo nói, xem ra ngươi đối chính mình hiện trạng thực vừa lòng, vậy ngươi vì cái gì còn cô đơn mà ngồi ở chỗ này? Cùng một đầu lang cộng độ cả đời. Ngươi như vậy lẽ loi hắn biết không? Hắn hiện tại có thể nói sự nghiệp đang ở khởi bước, tiềm lực vô hạn, bên người sớm hay muộn sẽ xuất hiện đủ loại nữ nhân, đến lúc đó hắn mị nữ vờn quanh danh lợi song thu. ngươi vẫn là làm chính mình người cô đơn một cái vì cái gì đáng giá sao biên trưởng hy thở hát ra thần xác như cũng là hờ hững không có gì có đáng giá hay không ta ra tới không phải bị người bước mà là ta chính mình nguyện ý ta chính mình lựa chọn như vậy lại không phải ai phụ ai chúng ta chỉ là lẫn nhau không thích hợp cho nên tách ra liền đơn giản như vậy nàng mang theo sữa bỏ đứng lên Đi rồi vài bước ở sân núi phía dưới thấy được cố tự, hắn đứng ở nơi đó, cũng không biết đã đứng bao lâu, cơ hồ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Biên trưởng Hy hở hững mà nhìn hắn một cái, một chữ cũng chưa nói, liền muốn từ hắn bên người qua đi. Hắn đột nhiên bắt được cánh tay của nàng, biên trưởng Hy thật giống như một cây huyền banh rớt, rốt cuộc nhịn không được bạo phát, ngươi làm gì? Cũng tưởng cùng ta giảng một đống đạo lý lớn sao. Ngươi cứ việc đi phát triển sự nghiệp của ngươi. Tương lai trai ôm phải ấp cũng tùy tiện, ta sẽ không hối hận, ta còn sẽ chúc phúc ngươi. Một cái hai cái đều cảm thấy ta thực đáng thương có phải hay không. Cảm thấy ta không nam nhân liền sống không nổi. Ta một người thực hảo, không còn có tốt như vậy. Lúc trước ngươi có thể lì lợm la liếm, vì cái gì ta phải chia tay, thật giống như ta vô cớ gây rối giống nhau, ta chỉ nghĩ một người an an tĩnh tĩnh mà sinh hoạt không được sao. Nàng càng nói càng là nhiễm một mạ khóc nước nở. Cũng không biết chính mình đang nói cái gì, dựa vào cái gì. Dựa vào cái gì. Ngươi chọc ta không cao hứng còn không chuẩn ta phát giận. Dựa vào cái gì cái gì đều nghe ngươi, nói lời xin lỗi liền xong rồi. Cố tự, ta và ngươi ở bên nhau ta không vui. Ta không vui. Ngươi làm ta không vui ta liền không cần ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có bao nhiêu hảo, trên đời độc nhất vô nhị, ta rời đi ngươi liền sẽ chết. Ta nói cho ngươi. ta giá thị trường so ngươi khá hơn nhiều. Cố tự tùy ý nàng kêu to đấm đánh, chỉ là nỗ lực đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà chủ vỗ. Biên trường hy qua một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, phát hiện trước người người bả vai và táo trước đều ướt đẫm, nàng đẩy ra hắn, đầu cũng không nâng, lướt qua hắn vội vàng đi rồi, lần này cố tự không lại ngăn trở. Sữa bò nước nở một tiếng, nghiêng đầu nhìn xem cố tự, cất bước nhảy nhót mà đuổi kịp biên trường hy. Cố tự trong lòng ngực dần dần làm lạnh xuống dưới, nước mắt tẩm ướt vật liệu may mặc bị gió thổi qua, lạnh leo đến xương, cố tự ngẩng đầu đối với kia cong trăng lạnh, thật sâu phun ra một hơi. Bạch Hằng sớm đã không biết khi nào rời đi, cố tự xoay người xa xa đi theo biên trường hy, nhìn nàng trở lại chính mình tiểu buồn địa, vào một gian nhà ở, sau đó bên trong liền không có động tĩnh. Hắn biết nàng tiến nông trường, triệu gì ở bên ngoài chuẩn bị ngày mai buổi sáng đồ ăn. nhìn đến cố tự liền than một tiếng các ngươi xảo đi lên cố tự không trả lời tìm cái địa phương ngồi xuống ngươi cũng cảm thấy ta thực hô trướng cảm tình loại sự tình này a, như người uống nước gấm lạnh tự biết ta không phải các ngươi ta không biết ai đúng ai sai lời tuy nói như vậy nhưng làm một cái phụ nữ trung niên lại cùng biên trường hy tiếp xúc đến càng nhiều một chút nàng vì ai nói chuyện không thể nghi ngờ ta nhớ rõ các ngươi còn không có ở bên nhau thời điểm thường thường giận dỗi ta lúc ấy liền khuyên nàng ngươi mềm một phân hắn là có thể mềm thập phần nam nữ chi gian ở chung còn không phải là như vậy gặp ghênh luôn là có tổng phải có cá nhân trước chịu thua nàng lúc ấy đều là nghe đi vào ngươi cũng không phải không biết nàng nàng tính tình lạnh tính tình tương đối độc này cũng không phải nàng sai tiểu cô nương không phụ không mẫu một người dốc sức làm không kiên cường một chút sớm không biết sẽ biến thành cái dặn gì nhưng nàng vì ngươi Là dùng tâm, cứu ngươi huynh đệ, tiếp thu ngươi đội ngũ, hướng về ngươi giúp ngươi. Làm không ít sự, nàng có lẽ không có quá lớn trí tuệ, không có nữ hải tử khác ôn nhu Nhưng nàng đã thực hảo. Ngươi không thể phủ nhận, lấy nàng năng lực. Một người hoàn toàn có thể quá rất khá, nếu là ôm chơi thái độ. Vây tay liền có rất nhiều nam nhân nguyện ý cho nàng đi theo làm tùy tùng. Nhưng nàng vì cái gì vẫn là muốn tiếp nhận rồi ngươi. Ngươi có hay không nghĩ tới? Nàng ở trên người của ngươi rốt cuộc tưởng được đến cái gì? Cố tự bỗng dưng ngơ ngẩn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước Bạch Hằng lần đầu tiên xuất hiện, biên trường hy không màng nguy hiểm không muốn sống nữa giống nhau mà đi nên đón Bạch Hằng. Ngày đó buổi tối hắn sinh rất lớn khí. Cơ hồ sinh ra một loại bị lừa gạt cảm giác, thất vọng vô cùng, cơ hồ suy xét tới rồi từ bỏ. Khi đó nàng nói cho hắn, nàng nói là còn thích Bạch Hằng, còn nhớ thương Bạch Hằng. Kỳ thật nàng chân chính không bỏ xuống được không phải người kia, mà là cái kia tốt đẹp qua đi. Nàng quá khuyết thiếu cảm giác an toàn, đến nỗi với tình nguyện châm mê ở qua đi, sống ở chính mình nói dối giữa cũng không nghĩ đối mặt hiện thực. Nàng sợ cái gì? Nàng nói nàng sợ hãi thay lòng đổi dạ. Sợ hãi trong sinh hoạt biên số, sợ hãi dựa vào một người, cuối cùng phát hiện không đáng tin cậy Là hắn cố chấp mà đem nàng từ nàng đồng thoại đào ra. Làm nàng đối mặt thế giới này mưa mưa gió gió, vứt bỏ một thân gai nhọn, tiếp thu người bên cạnh, chính là hắn đâu, hắn không có bảo vệ tốt nàng. triệu gì thanh âm nhàn nhạt mà tiếp tục nói, tiểu hy đứa nhỏ này, nàng chỉ có chính mình một người, nàng tiếp nhận rồi ngươi, ngươi chính là nàng quan trọng nhất, trong lòng nàng không có bất luận cái gì một cái đồ vật có thể cùng ngươi so, chính là ngươi đâu, từ các ngươi ở bên nhau cho tới bây giờ. Ngươi có bao nhiêu thời gian là hoàn hoàn toàn toàn cho nàng. Triệu gì thần sắc cũng là tiêu điều. ở mặt thế chúng mất đi gia đình mất đi thân nhân nàng. Kỳ thật phía đối diện trường hy thực có thể lý giải. Các nàng như vậy không có dư thừa vướng bận người. Một khi đối cái nào người hảo, đó chính là bất cứ giá nào hết thảy. Ta không phải nói ngươi nên cả ngày chỉ thủ một nữ nhân, mà là, ai, các ngươi từ lúc bắt đầu chính là bất bình đẳng ngươi biết không? Đối với ngươi mà nói chỉ là giao một cái đối tượng, nói một đoạn luyến ái, cái này không thích hợp, khổ sở khổ sở, quay đầu còn có thể bàn lại một cái. Cố tự há mồm tưởng phản bác, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói ra tới, triệu gì cũng chưa xem hắn, chính là đối tiểu hy, nàng là đem cả đời đều đè ở trên người của ngươi. Này phân lượng bất đồng, đối với rất nhiều sự, các ngươi lý giải cũng khác nhau như trời với đất. có sự chỉ là ngươi yêu cầu nhọc lòng vô số đại sự chung nho nhỏ một cái, nhưng đối nàng tới nói, có lẽ chính là nhất yêu cầu để ý, nàng sẽ vẫn luôn vẫn luôn nhớ kỹ, từng cọc tích lũy lên, chờ tới rồi đỉnh điểm, chính là nàng nhịn không nổi ngươi thời điểm. Phần 137 Cố tự cả một đêm không ngủ, trận tròn mắt ở biên trường hy cửa ngồi xuống hương đông, chờ bên trong chuyển ra tiếng vang, hắn thân hình vừa động, liền bay nhanh mà biến mất tại chỗ, cùng cụt một tiếng cửa mở. Thu thập sạch sẽ biên trường hy mang theo sữa bò đi ra, bên cạnh triệu gì cũng ra tới, nhìn trên ghế đã biến mất thân ảnh, muốn nói lại thôi, cố đội hắn nàng vốn định nói hắn tại đây ngây người một đêm, biên trường hy là dùng tâm, cố tự lại làm sao không phải, nếu không hiện giờ thật là. Nhất bận rộn thời điểm, hắn như thế nào phân đến ra nhiều như vậy tâm thần tới cấp cùng chuyện của nàng. Cũng đúng là bởi vì cái này, triệu gì kỳ thật thực hy vọng bọn họ có thể hòa hảo. Tuy rằng nàng vẫn luôn vì biên trường hy nói chuyện, nhưng nàng trong lòng cũng biết, cố tử đã làm được không tồi, đổi một người khác, vô luận là cái kia phảng phất hoàn mỹ vô khuyết thân phận bối cảnh quý trọng cô ưu vẫn là cái kia lớn lên cũng thực hảo. Ở trải qua một phen tôi luyện sau càng thêm thành thục mối tình đầu bạch hàng, đừng nhìn hiện tại một cái thử cái hỗ trợ, một cái tình thâm bất hối, nhưng nếu thật sự được đến biên trường hy, liền nhất định sở trường sự lấy nàng làm trọng. Biên trường hy kỳ quái mà liếc nhìn nàng một cái, cái gì? Một đêm qua đi, nàng ở nông trường ngây người cơ hồ suốt 3 ngày, cảm xúc đã sớm vứt phẳng. Hơn nữa nghiên cứu thấu máy gieo hạt, chính mình điều khiển loại vài mẫu đậu nành cùng tiểu mạch. Vì như thế nào đạt được lúa nước mạ mà sầu hồi lâu, sữa bò đều lại tễ lại nấu lộng mấy đại vại Còn làm vài bữa cơm, cùng sữa bò nhiệt nóng hầm hập mà quá tiểu nhật tử, rắc đều ngủ hai đợt. cho nên đối bên ngoài người tới nói chỉ là tối hôm qua phát sinh sự với nàng mà nói đã qua đi đã lâu bất quá ngay cả như vậy nhớ tới tâm tình vẫn là rất là trầm trọng triệu gì thấy nàng không có gì dao động khẽ thở dài một tiếng tính không thèm để ý cũng hảo không có gì ăn trước cơm sáng đi biên trưởng hy tiếp tục nàng công tác cùng ngày hôm qua bận rộn như vậy bất đồng hôm nay chiếu hẹn trước danh sách thượng từng cái tới chị đây đều là muốn lấy tiền cũng đều là tân khách hàng, nàng tự nhiên liền càng vì tinh tế cùng dụng tâm. Một ngày như vậy qua đi, hai ngày như vậy qua đi, Nhật tử từng ngày nóng bước lên, trường hy chữa bệnh thanh danh cùng này, nhiệt độ không khí giống nhau dần dần khai hỏa, thủ đô trong ngoài cơ hồ đều không có không biết, có một cái tiểu phòng khám, bên trong liền một cái mục hệ, nhưng là sở hữu đủ loại tật xấu người đi vào, qua không bao lâu là có thể hảo hảo mà, tươi cười đầy mặt mà ra tới. Chỉ là có một chút, nếu ngươi là đứt tay đứt chân, hoặc là thiếu con mắt thiếu cái lỗ thai, đây là không có biện pháp trị. Bất quá mọi người cũng tỏ vẻ lý giải, nếu là này đều có biện pháp giải quyết, này vẫn là người sao. Nhưng mọi người không biết, thừa dịp nghỉ ngơi chụp bánh xe biến tốc, biên trường hi một người ở trong văn phòng, trong tay bắt lấy một con thỏ, này con thỏ hữu chi dưới là tàn huyết, nàng tay đặt ở mặt trên, nhẹ nhàng mà rời xuống, lục quang ánh ánh chung. chỉ chân liền chậm rãi dài quá ra tới, cuối cùng hoàn toàn hoàn hảo như lúc ban đầu. Đương nhiên nếu mau không phải như vậy thưa thất liền càng tốt. Biên trường hy cười đem con thỏ bông ra, xem nó ở trên bàn bò vài cái, liền thuận theo mà bò chỗ đó bất động. Trời xanh không phụ người có lòng, luyện tập nhiều ngày như vậy, ở nông trường càng là nỗ lực khắc khổ. Cái này kỹ năng, nàng đã hoàn toàn nắm giữ, hơn nữa tìm được rồi nhất lưu hiệu nhất tiết kiệm dị năng phương pháp. Bất quá trước mắt mới thôi còn chỉ ở động vật trên người nếm thử, người sao, còn không có. Nàng nhắm mắt lại dựa vào thoải mái ghế dựa nghỉ ngơi, một mặt tự nhiên khôi phục dị năng, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn nhìn sữa bò. Sữa bò chính chán đến chết mà nằm bò ngủ gật, bỗng nhiên một cái giật mình quay đầu nhìn nàng, hướng bên cạnh dịch vài bước. Biên trường hy sờ sờ cái mũi, yên tâm, ta luyến tiếc người đầu. Muốn tìm những người này thử một chút, lục thiệu dương sao. hán thương quá nặng có hay không người chỉ chặt đứt một cái đầu ngón tay linh tinh gõ gõ môn gõ vang lên nàng ngồi không núp ních tiến bảo lâm dung dung từ bên ngoài thăm dò hắc hắc trường nhi cô ưu tới ân hôm nay là ước định hảo cấp cô chuẩn trị liệu nhật tử nàng đứng lên còn chưa đi tới cửa liền thấy cô ưu lánh một người đi tới hôm nay còn vội sao đều như vậy vội không vội xem ta chính mình Biên trưởng hy nhìn về phía mặt sau người kia, đây là nàng từ cố chuẩn bị đả thương sau lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Dĩ vang hắn khí phách hăng hái tùy ý trương dương bộ dáng không thấy, cả người giống như một khối góc cạnh đả thương người cục đá bị ma đột, đứng ở nơi đó nếu không phải xuất sắc ngũ quan đĩnh bản thân hình, hoàn toàn là người thường một cái, chẳng qua hơi ngại âm trầm sắc mặt nói cho mọi người, người này có thể so người thường không dễ chọc nhiều. Cố chuẩn ánh mắt có chút tối nghĩa mà nhìn xem nàng. Câu đầu tiên lời nói lại là, lần trước sự, là ta không đúng, xin lỗi. Biên trường hy cười một cái, nàng đáp ứng trị cố chuẩn, hoàn toàn là bởi vì cô yêu, đến nỗi cô chuẩn bản thân, trước kia là chán ghét, hiện tại sao, dâu dịa, không thích cũng không chán ghét. Vào đi, nàng ở cố chuẩn trên vai buông bàn tay, hiện giờ nàng là lục giai dị năng giả, mà cố chuẩn chỉ là cái người thường, liền tính xảy ra chuyện phía trước, hắn cũng chỉ có tứ giai. Loại này cùng bậc giác tuyệt đối đến xuất sắc, làm nàng có thể dễ dàng biết rõ ràng, cố chuẩn lúc này tình huống. Thân thể hoàn hảo, chỉ là dị năng bị hủy. Nàng nói, ta cũng không nói không thượng cái gì nguyên lý, ta trước thử cho ngươi mỗi ngày thua điểm năng lượng đi, nhìn xem có hiệu quả hay không. Chiếu võ hiệp kịch giả thiết tới nói, luyện võ người đan điền hủy hoại, võ công cũng liền phế đi, cố chuẩn tình huống không sai biệt lắm đi. Lúc ấy cố tự hướng hắn trong cơ thể cuồng rót dị năng. hắn khung máy móc là khôi phục lại nhưng trong cơ thể thuộc về dị năng đồ vật lại bị hủy diệt rồi biên trưởng hy duy nhất cảm thấy có năm chắc chính là lúc ấy cố tự lôi hệ hẳn là cũng liền tứ giai bộ dáng tứ giai lôi hệ tạo thành phá hư lục giai một hệ hẳn là vẫn là có thể hoàn nguyên ngần đầu lại coi chừng chuẩn ngơ ngác nhìn chính mình nàng có chút kinh ngạc có việc cố chuẩn khô khô cười hạ người mới giai biên trưởng hy một mặt giáo hấn năng lượng lục giai Cố chuẩn tức khắc không nói, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Cố yêu cùng biên trưởng hy nói chuyện phim lên, còn đói quan sao. Mỗi ngày đều bị câu ở chỗ này có thể hay không thực buồn. Lúc này mới mấy ngày, còn hảo, bất quá thời gian lại trường chút chỉ sợ cũng không được. Ta chuẩn bị điều một chút làm việc và nghỉ ngơi biểu, đem người tập trung ở buổi sáng lại đây, buổi chiều có thể nghỉ ngơi. Biên trường hy nói, kỳ thật nàng mỗi ngày buổi tối ở nông trường thời gian rất nhiều. Nhưng rốt cuộc chỉ là ở nông trường, không phải ăn cơm ngủ chính là làm ruộng cùng luyện tập dị năng. Một người ngốc lâu rồi cũng buồn, xuất hiện đi, đại buổi tối có khả năng sao. Cho nên ban ngày nàng cũng tưởng có được chính mình thời gian. Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một ít thanh âm, giống như ra chuyện gì. Sau đó chính là dồn dập tiếng bước chân, lâm dung dung phanh đẩy ra môn, vẻ mặt sốt ruột mà nói, trường hy. Biên trường hy như như mi. Ngày thường vô luận là Lâm Dung Dung vẫn là ai đều sẽ không như vậy lô mãng tiếp đón đều không đánh một tiếng liền xuống tới, lại xem nàng biểu tình, nhất định là đã xảy ra chuyện. Nàng xem qua đi, Lâm Dung Dung tướng môn khai đến lớn chút, lộ ra mặt sau quái ngượng ngủng cố bồi. Cố bồi sắc mặt tái nhợt tay phải giống như bao cái gì, áo khoác thượng dính không ít vết máu, ngẩng đầu nhìn đến cô yêu cố chuẩn hai người, ánh mắt tiếp xúc một chút lập tức liền tránh đi, nhược nhược mà phía đối diện trường hy nói. cho ngươi thêm phiền thoái. Biên trưởng Hy cơ hồ không chút nghĩ ngợi mà bỏ qua cố chuẩn, vội vàng đi qua đi, ngươi làm sao vậy, tay làm sao vậy. Cố bồi có chút né tránh, biên trưởng Hy tưởng tượng liền minh bạch, cố ưu hai người còn nhìn đâu, nàng đối hai người nói câu xin lỗi, mang theo cố bồi đi một cái khắc phòng, bàn tay lại đây. Trên tay hắn qua loa bao băng gạc, cuốn lấy một vòng lại một vòng, cắt có hơn ống tay háo tử, không có bao vây đến cánh tay trở lên. Kia ra thịt từng khối từng khối cấp sinh sôi xé xuống tới giống nhau. Huyết nhục mơ hồ thảm không nỡ nhìn, hơn nữa toàn bộ tay đều ở tản ra dày đặc hàng khí, giống như từ hầm băng vứt ra tới giống nhau. Biên trường hy sắc mặt thay đổi, ngươi bị băng hệ dị năng giả tập kích. Là ai? Cố đổi do do dự dự. Tựa hồ khó có thể mở miệng, biểu tình cổ quái thật sự. Lâm dung dung rậm một chút chân, ai nha, trường hy, ta đều bị hắn xuân khóc. Là chính hắn làm cho Sao có thể Hắn không có việc gì tự ngược biên trưởng Hy bỗng nhiên không thể tưởng tượng mà nhìn cố bồi Đáp thượng hắn một khắc chỉ hoàn hảo cánh tay Ngươi thức tỉnh ra băng hệ dị năng Cố bồi tự hào lại thẹn thùng mà cười Bất quá nhìn miệng vết thương hắn lại nhăn lại mặt tới Không biết khi nào thức tỉnh Ta mấy ngày hôm trước phát hiện Hôm nay ra tới có chút việc Vừa lúc đỉnh đến ngươi này phụ cận Ta một người nhàn rỗi không có việc gì Liền ngồi ở trong xe thử hạng Kết quả, hắn một bên nói, biên trưởng hy một bên đã dùng dị năng đem hắn miệng vết thương lý đến không như vậy đáng sợ. Sau đó tiểu tâm hủy đi bị thương băng gạc, nơi đó tình huống càng nghiêm trọng. Ngón giữa ngón áp út cùng ngón út toàn bộ đông cứng, xám trắng xám trắng, giống như một bẻ liền có thể bẻ gãy. Còn thừa hai cái ngón tay cũng không hảo tới đó đi. Biên trưởng hy nhìn liền thở dài, ngươi dị năng mất không chế. Cố bồi sơ sơ tóc, ta đại khái là không không chế hảo. chỉ nghĩ phát ra một cái tiểu băng lăng kết quả làm ra thật dậy lớp băng đem toàn bộ cánh tay đều bọc lên như thế nào đều lộng không xong cho nên cuống quýt dưới liền lập tức bạo lực moi hạ những cái đó lớp băng sau đó trực tiếp chạy tới ta này tay còn có thể chữa khỏi sao cố bồi thực lo lắng hoàn toàn không cảm giác ngươi lại chậm hơn một chút toàn bộ cánh tay đều phải đông lạnh phế đi hiện tại sao biên trường hy nhìn chằm chằm kia ba ngón tay biểu tình thực vi diệu này ba ngón tay chỉ sợ đừng nghĩ mướn nàng đang lo tìm người luyện tập tục chi kỹ năng đâu thật là quả nhiên bị ngươi xuẩn khóc run run ngươi kêu lục đại phu tới cố bồi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm chính mình ngón tay tiểu tử giống như hoàn toàn không thể tiếp thu chính mình muốn trở thành tàn phế nhất thời sững sờ ở nơi nào biên trường hy không phúc hậu mà cười cười bất quá ngay sau đó nhăn lại mi tới Không nghe nói có bị chính mình dị năng lộng thương. Dị năng cường đại nữa, trong tình huống bình thường cùng dị năng giả bản thân có thể nói tâm ý tương thông, cố bồi này dị năng chỉ sợ có chút vấn đề đi. Cố bồi thông tin nghi bỗng nhiên vang lên, hắn cơ hồ liên tiếp sức lực đều không có, nửa chết nửa sống mà cổ họng thanh, ân, ta ở trường hy này. ngươi lặng lẽ lại đây, đừng kinh động người khác. Bông thông tin nghi hắn lại chưa từ bỏ ý định hỏi, không có biện pháp khác sao. nhất định phải chém rớt. Biên trưởng Hy thấy hắn đôi mắt đều đỏ, cũng có chút không đành lòng, ngươi tin tưởng ta năng lực sao? Đương nhiên tin. Tin liền tỉnh lại điểm, ba ngón tay mà thôi, lại không phải muốn ngươi mệnh. Có biên trưởng Hy lời này, cố bồi trong lòng cũng nắm chắc, cho nên bị lục thiệu dương tiệt chỉ thời điểm cổ họng cũng chưa cổ họng. Lục thiệu dương ra tới sau liền nói, không hổ là cố đội đệ đệ, bọn họ huynh đệ khí phách đều là cực hảo. Biên trưởng Hy cười thầm, Nhưng nhớ tới người kia tới, tươi cười liền phai nhạt một phân. Quách nghị tới thời điểm, cố bồi đã thu thập thỏa đáng, muốn quách nghị cùng sở hữu cảm kích người trước bảo mật, như vậy mất mặt sự hắn đều thẹn thùng làm người biết. Biên trường Hy chưa nói cái gì, liền hắn đạo hạnh có thể giấu được hay? Nàng hỏi, các ngươi như thế nào ra tới? Trong núi cuối cùng một bát người rời đi, chúng ta là tới ngoại thành tiếp ứng. Rời đi. Đều rời đi hảo sao? Nghe nói hôm nay Đông Nam biên trên một con đường bị một cổ tang thi xông vào, đã chết mấy trăm người đâu. Lâm Dung Dung lo lắng mà nhìn cố Bồi tay. Quách Nghị nói: Ân, ở kia phía trước chúng ta trở về cũng coi như là may mắn. Cố Bồi đi theo nói: Gần nhất quanh thân tang thi ngao ngoe dục dịch, rất nhiều điều thông đạo đều bị chúng nó xâm phạm quá, thậm chí ngày hôm qua có một chi người sống sót tiểu đội trạng vạng trở về thời điểm bị công kích. 30 hơn người chỉ trốn trở về hai cái, mọi người cũng không dám đi ra ngoài. Nghe nói từ hôm nay trở đi thủ đô đem phong bế 2 phần 3 tiến xuất khẩu, chúng ta cũng là được đến tin tức này mới đuổi ở hôm nay đem tất cả mọi người chuyển rời đến Bình Nguyên. Trương Hi, người nơi này tuy rằng tương đối dựa bên trong, nhưng cũng phải cẩn thận, ta nghe nói ngoại thành sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn, mọi người một khi không dám đi ra ngoài tìm vật tư, cho nhau đoạt lừa liền không thể tránh né. Ngươi tiểu tâm bị theo dõi. Hắn nói lên cái này liền một bộ lao thành bộ tịch, biên trường Hy cười cười, ta biết, ta kiếm lời nhiều như vậy tiền, khẳng định bị đỏ mắt đã chết, bất quá ta cũng không phải ăn chay, còn không đến trốn trở về thời điểm. Tiễn đi cố bồi, đem lượng ở nơi đó cố chuẩn xử lý tốt, lại tiễn đi này đối cố họ đường huynh đệ, biên trường Hy lại ngồi sẽ, hôm nay hẹn trước đối tượng đã đều giải quyết, cũng không có tân khách hàng tìm tới môn, nàng tính toán đóng cửa. Lúc này bên ngoài lại đột nhiên vang lên ở ý thanh, trong đó trộn lẫn giang lăng đám người ngăn trở thành. Một hệ đâu, người đều phải đã chết, các ngươi còn ngăn đón chúng ta. Mở cửa còn không phải là làm buôn bán sao. Chúng ta có tiền. Biên trưởng hi mở cửa, bên ngoài cổng lớn lao khổng đám người đang cùng một đám người ràng co, ở bên ngoài càng là vây quanh một vòng vây xem người. Giang lăng vội vàng lại đây.